mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo để tiếp tục câu chuyện buổi tối hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 13 của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương Sau sẻ chia gian truyện, nếu luận truyện vui khi ký kênh, nghe như các bạn cảm thấy thích thì hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo cách cho bình nhé. Chúc thời nghe thật lại dưới Xin xong bạn ủng bằng đăng bạn bên ơn bạn. bạn được các cảm cảm các các có bè để vẻ. và kể từ sau khi tự cảm quyết định thì đã biết nàng và thái hậu hoàn toàn không có bất kỳ khả năng hòa giải nào cho nên lúc đó nàng tóc tài bù xù bên ngoài khoác áo choàng ngoài xiêm y ngồi ở đầu giường mà không thoi chút son phấn nào toàn thân từ trong ra ngoài đều biểu lộ vẻ mệt mỏi yếu đuối đáng thương t h ì cô cô không nghĩ tới hiêu dung hoa lại gặp bà ta trong phòng ngủ khi thấy dáng vẻ nàng như vậy trong lòng cũng khá kinh hãi nhưng r ố t cuộc là người từng trải nhiều năm trong cung hành lễ vấn an đều bình thản như không có phát hiện gì vừa cười vừa nói thái hậu nương nương mời hiêu dung hoa đi một chuyến cũng thể hiện coi trọng đối với tiểu hoàng tử tương lai một câu nói áp xuống xem nàng trả lời như thế nào tư cảm m à y liễu khẽ dương nhìn thi cô cô cực kỳ bất đắc dĩ cô cô người nhìn ta bây giờ đi gặp t h ấ y hậu nương nương quả thật làm cho lão nhân gian ngột ngạt hôm qua buổi tối bị chuột rút lăn lộn một đêm không ngủ ngon thấy y cũng nói ta mang thai vất vả thật sự là không dám kinh thường chờ thần thiếp sinh con khỏe mạnh sẽ tới chỗ t h ấ y hậu nương nương thỉnh tội Thi thấy không cô cô thấy nào cũng nào d á mấy nghĩ tới. Hi Dung hoa lại dũng cảm như vậy, dám nói thẳng không n Hi Hoa h tới lại đi Dám cảm vậy t thời một ta Thì t chân hai khó nghe để nàng ta kinh h mài lại nói cao câu Đang muốn nàng Để sợ ấ tên cung nhân bên ngoài di cùng hiên lũ lượt chạy vào như nước chảy bọn họ đứng xúm xích lại vây trước giường vô tình đẩy thi cô cô ra ngoài thi cô cô thấy trên mặt hi dung hoa đầy mồ hôi sắc m ặ t trắng b ệ t trong lòng suy nghĩ có lẽ sức khỏe hi dung hoa quả thật không tốt một phòng công nhân n g à y ngắn t r ự c tự lấy nước tới lau mặt lau tay người này lấy khăn người kia bưng nước ai nấy được căng thẳng như sắp đánh trận bận rộn một hồi đến khi xong việc đúng lúc thi cô cô nghĩ tới đã có thể nói một hai câu thì lại chứng kiến hi dung hoa lại bị chuột rút vân thường cực kỳ có kinh nghiệm quỳ trước giường giơ tay bóp chân cho hi dung hoa một hồi lâu sau nước mắt hi dung hoa mới ngừng rơi đời đến khi thi cô cô thật sự là không chịu được thì mới đen mặc cáo từ về thọ khen cung đến khi thi cô cô đi rồi tự cảm mới phớt phớt tay nói với vân thường mau đứng lên đi lần trước còn nhớ đặt cái điểm quỳ dưới đất mà trước kia x o bóp chân đều để vân thường ngồi trên giường nhưng mà có mặt thi cô cô ở trong này vân thường đương nhiên không dám có bất kỳ sai sót nào trước mặt bà ta không khéo lại bị người ta điểm tội chủ tử không biết phân biệt không sao quỳ có một lúc thôi ạ đồ tì cũng không đau chút nào thế này thì có gì đâu chứ vân thường vừa cười vừa nói trước kia đi theo các cô cô học q u ỳ c ũ quỳ một ngày còn phải giữ lưng thẳng tắp dám sụp lưng sẽ phải quỳ thêm một ngày nữa cơ biết rõ trong cung rất xử q u ỳ c ũ từ cảm cười cười không nói gì chỉ nói ở bên ngoài đ ừ n g phạm q u ỳ c ũ đóng cửa lại thì không cần phải quá cẩn thận như vậy nữa tất cả nô tài trong di c ù g hiên đều một lòng cảm tạ lòng khoan dung của chủ tử chỉ ở đây người hầu hạ mới cảm thấy thoải mái một chút vân thường cười nói tự cảm cũng cười theo mặc dù nàng yêu cầu không cao nhưng vân thường và trần đức an l à quản lý chặt chẽ nàng cũng biết bọn họ làm thế đều là tốt cho nàng không thể để cho người ngoài bắt được sai lầm của chủ tử h ú n g chi hai người này cũng cần biểu lộ quyền uy làm mấy người khác kính sợ trong di cùm hiên cho nên tự cảm biết rõ vân thường nói thoải mái lại chỉ mấy người thân cận so với người hầu khác buộc lại đầu tóc sau khi thay quần áo tự cảm đi ăn sáng c h á o nấu nhừ nhuyễn thơm ngát chờ thêm chút hạt quả khô tự cảm ăn hai c h é n nhỏ lại ăn trái cây mấy thứ trắng miệng rồi buông đũa mắt thấy ngày sinh càng ngày càng gần để đảm bảo mình có thể sinh sản thuận lợi nàng phải chú ý giảm bớt lượng đồ ăn từ bây giờ dù sao thời đại này cũng chưa có công nghệ sinh mổ để bảo vệ tính mạng vì mình suy nghĩ tự cảm phải áp chế ham uống ăn của mình lại ăn sáng x o n g đi một vòng quanh sân tự cảm không biết rõ trong cung đang bàn luận soi s ụ t chuyện ngày hôm qua hiểu dùng h ò a đó quả là lợi hại ánh mắt người ta còn không thèm nhìn tới kiều tiểu nghi chỉ bằng một cái bóng lưng đã c â u hoàng thượng đi mất sao mà lợi hại như vậy chứ đây chính là số mệnh đấy từ sau khi hưu dung hoa thị tẩm thì nàng ta đã không buôn hoàng thượng rồi rất bá đạo lợi hại còn không phải sao mai mà quý p h i nương nương có ngọc trân công chúa một tháng có thể gặp hoàng thượng vài lần chứ như chúng ta trừ phi trong cung thiết yến nếu không thì cả bóng lưng hoàng đế cũng không thấy so với người ta quả thật là tức chết người mà các người nói xem hi dùng hoa kia r ú t cuộc sao lại giỏi như vậy chứ không lẽ là hồ ly tinh đ ổ i lốt hôm nay kiều tiểu nghi đi tỉnh h an hoàng hậu nương nương mặc dù nàng ta vẫn tươi cười nhưng vòng bầm đen dưới mắt không lôi được người khác cũng khó trách là thanh mai trúc mã của hoàng thượng mà kết quả vẫn là không giữ được trước đó vài ngày cũng không biết là người nào không biết xấu hổ trước mặt mọi người không danh không phận mà dám ngồi bên cạnh hoàng thượng hiền dung hoa ở kia cũng thấy trong lòng nàng ta lúc ấy chắc cũng không kìm nén tai đoán chừng là nàng ta đã sớm có ý định lấy lại danh dự rồi hoàng thượng thích khoan dung cô ta người khác có biện pháp gì chứ một câu nói đem tất cả thanh âm ở đây đều ép xuống đúng vậy hiêu dung hoa đó chẳng qua chỉ là một dung hoa nho nhỏ cho dù là mang thai đổi lại các nàng cũng không dám lấy mất người đi trong ngự hoa viên n g à y trước mặt kiều tiểu nghi kiều tiểu nghi thì không sao cả nhưng phía sau nàng ta là thái hậu nương nương nhưng mà người ta hiêu dung hoa thì dám mặc dù người nhà mẹ đẻ được trọng dụng nhưng chức quan không tính là cao người ta dựa vào cái gì mà dám làm như vậy có hoàng thượng làm chỗ dựa ta à nghe nói sáng sớm ngày hôm nay thì cô cô đã tới di cung hiên rồi thật sao rồi sau đó thì sao kết quả sao một đống người gấp gáp truy vấn nghe nói t h ì cô cô thở phì phì m ặ t đen lại từ di cung hiên đi ra ngoài cái gì gọi là bản lĩnh đây chính là bản lĩnh có thể để cho thi cô cô c ủ a thọ khen cung thái hậu nương nương t à i không mà về các nàng ăn gan hùm cũng không dám các người nói lúc này hi dung hoa to g a i như vậy sẽ không sợ sinh con xong thấy hậu sẽ tính sổ hay sao hai ngày nữa là vương quý nhân và sở quý nhân tiến cung các người nói hoàng thượng có đi hay không bởi vì kiều tiểu nghi thất bại cho nên mấy cung tần được giữ lại chuẩn bị sắp vào cung cũng thành đối tượng để thăm dò cũng đồng thời đang suy đoán hi dung hoa đó có g i ờ t a i đến khẽ hay không dù sao trong này còn có cả sở quý nhân dù sao cũng là mụi mụi ruột của hoàng hậu hi dung hoa luôn luôn là người theo phe hoàng hậu nương nương hẳn là không thể không giữ thế diện cho hoàng hậu nương nương chứ mà lúc này trong thọ khen cung thái hậu nhìn kiều tiểu nghi nhíu mài rồi nói đừng cảm thấy ủy k h u ấ t tiến cung thì phải chấp nhận thôi có bao nhiêu nữ nhân tê quanh hoàng thượng ai cũng nghĩ phải lấy được lòng hắn vậy thì phải xem bản lĩnh của từng người rồi kiều đ i n h di cảm thấy uất ức từ nhỏ tới lớn nàng ta chưa từng bị ủ y khuất như vậy cho dù cả nhà bị tiên đế giáng chức đại đi trừ dương cũng chưa từng chịu ủ y khuất thế này bởi vì nàng ta biết rõ sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ trở về trừ dương chẳng qua là chỗ dừng chân tạm thời của nàng ta nhưng bây giờ lần đầu tiên nàng ta thật sự rõ ràng c ả m n h ậ n được sự lợi hại của nữ nhân trong chốn g hậu cung này cô cô năm đó cũng không phải vừa vào cung đã là hoàng hậu cũng phải trải qua nhiều năm chìm nổi mới được ngồi lên vị trí đó nhưng tới khi nàng ta biết chuyện thì cô cô đã là hoàng hậu cho nên đối với những chuyện kia nàng ta chỉ nghe nói chứ không tận mắt chứng kiến trong lòng khó tránh khỏi coi nhẹ lần này dự tuyển trong lòng nàng ta cũng cực kỳ nắm chắc dù sao nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã tình nghĩa kháng khích nhưng hôm qua hắn bỏ lại mình ngay cả một câu nói cũng không lưu lại cứ thế đuổi theo bóng lưng của hy dung hoa đó h i dung hoa một câu cũng chưa nói thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang biểu ca hắn liền vội vã đuổi theo như vậy khi đó nàng ta đã biết là không còn như trước cô cô h i dung hoa kia tuyệt đối không thể xử lại được kiều linh di cầm khăn lo nước mắt có nàng ta ở đây chỉ s ợ biểu ca thái hậu nhìn kiều linh di rồi nói bình thường thấy con còn tỉnh táo sao giờ vừa gặp chuyện lại rối loạn hết cả như vậy chứ t h ấ y này đã là gì chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi nếu con khóc nháo lên khiến hoàng thượng càng thêm coi thường con cả chút á i nái sẽ không còn nữa nói tới đây d ừ n g một chút c h ờ đến khi muội muội của hoàng hậu tiến cung con cứ ngồi chờ xem hiệu dùng hoa kia sẽ làm như thế nào ai xa cũng muốn nhìn một chút nàng ta sẽ đoạt hay cướp người đây đầu tiên kiều đinh di sững sờ rồi lập tức liền hiểu được sở t r ầ n lam là muội muội ruột của hoàng hậu hi u dung hoa là người của hoàng hậu chắc chắn không thể không giữ thế diện cho hoàng hậu đúng là nàng ta quá nóng lòng trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn mất bình tĩnh nên mới khóc lóc kể lể trước mặt cô cô thật sự khiến cô cô coi thường mình cũng rất đúng nghĩ tới đây kiều đinh di liền kéo tay thái hậu làm nũng đà t ạ cô cô chỉ điểm không phải là con thương tâm sao biểu ca chưa từng đối với con như vậy trong phút chốc con không thể suy nghĩ cẩn thận thái hậu liền vỗ vỗ t a y k ê u đinh di rồi nói cho dù là tình nghĩa thanh mai trúc mã nhưng con phải nghĩ h i dung hoài đó có thể m â y hoặc hoàn thượng tới mức này thấy rõ thối đoạn phi p h ạ m con phải chú ý cẩn thận nhiều hơn mới là chuyện nên làm dạ con đã biết rồi kiều linh di ngoan ngoãn đồng ý nàng ta không thể sợ không thể sốt ruột nàng ta vừa mới tiến cung hiệu dung hoa đó bên cạnh của biểu ca ba năm đương nhiên so với người đã rời kinh thành mấy năm nhôi nàng có ưu thế hơn rồi thái hậu gật gật đầu nét mặt lạnh lùng nghiêm túc vậy con hãy làm cho bản cung xem hiệu dung hoa sắp sinh rồi khi nàng ta ở cử biểu ca con sẽ không thể lưu lại ở di cung hiên đây là cơ hội tốt nói tới đây dừng lại một chút là chú ý chuyện của sở t r ầ n lam không phải con và sở t r ầ n lam quan hệ không tệ sao lúc cần thì qua lại nhiều hơn một chút kiều linh di s ế t chặt tay mình nàng ta hiểu rõ ý tứ của cô cô tốt nhất hi dung h ò a cũng bắt người đi lúc đó bên chỗ hoàng hậu nghĩ tới đây kiều linh di mới thoải mái thở phào một hơi cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi gần đây trong cung đặc biệt náo nhiệt sau khi tuyển tú rất nhiều người mới tiến cung bà nhiều ánh mắt mong chờ vừa hy vọng người mới có thể cướp đều danh tiếng h i dung hoa vừa có thể đục nước béo cò nói không chừng c ò n có thể tranh thủ thời cơ mang thai sinh con trước có kiều tiểu nghi vừa tiến cung đã bị mất thể diện sau đó con gái bà nhà lý vương sở tiến cung nhưng hoàng đế bận xử lý chính vụ không rảnh t i ế n hậu cung vốn khi người mới tiến cung hẳn sợ phải náo nhiệt vui tươi chẳng ngờ vì những lý do trên mà trong hậu cung ngược lại trở nên an tỉnh khó tả vụ thu hoạch sắp tới chuyện này quan hệ tới tình thế t h u thuế nông năm, năm nay v ư ơ n triều đại vực quan hệ tới khoản thuế đầu tiên thu về từ tuyệt hộ quận trước có ngụy cát lão lĩnh chỉ ra kinh điều tra vụ án phụ khố thiếu thuế nông sau có tới vụ thu hoạch của tuyệt hộ quận được bao người chú ý lại có hộ bộ bộ lại bộ binh thay nhau thượng tấu kết quả điều tra lại thêm chuyện sĩ tử bình dân lấy tầng trạng nguyên cầm đầu chiến đấu không ngờ nghỉ với nhóm thấy xa do quan viên cầm đầu từ việc lớn như quan lại nhận hối lộ g ấ u nợ thuế tới chuyện nhỏ nhờ oan ức của các nhân viên trong h u ệ n phủ nhà môn t ầ n trạng nguyên đều có thể lấy ra chọn những việc xấu xa nhất từng câu từng chữ phí thành t ấ u chương có lý có chứng khó lòng chối cãi trên triều đình sĩ tử bình dân lấy tầng trạng nguyên cầm đầu chiến đấu hăng sai đào kiếm ràng soạt muốn đoạt quyền thấy r a quý tộc lấy quan t i ê n nằm đại biểu thầy sống rì chết bảo vệ quyền lợi của mình hai bên tranh cãi g i ó tanh mưa máu chiến đấu không hề lui bước lúc đó tiêu kỳ trên triều đình bình thản nhìn hai bên s á p lá cà ngồi vững như núi nhìn gió gào mưa t u ô n thuận tai chỉ điểm sang sơn không đúng c h ă m n g ồ i thổi lửa là mâu thuẫn càng ngày càng lớn từng bước từng bước s ơ tái quyền t h ế trong tay của thấy xa trước kia bộ lại tiếp nhận quan viên phía dưới mấy nhà thấy xa cùng hợp kế chia nhau coi nhà ai đứng vị trí này coi nhà nào đứng vị trí kia s ắ p xíp hoàn hảo m ấ y trình tấu chương phê duyệt tiêu kỳ cũng không thể tìm ra sơ hở cho dù biết rõ bọn họ lấy việc công làm v ị tư cũng không có biện pháp nào giờ có cây đào tầng trạng nguyên này quá hay bên kia vừa đề cử người nào lên chức thì bên này trình rõ ràng lý lịch tất cả những tội lỗi sai lầm đ ề u lịch gây rành mạch lại thêm nhân chứng vật chứng đầy đủ còn vì sao có thể thu thập chứng c ứ đầy đủ hết như vậy mỗi vị cao thủ kêu long tệ trong bóng tối không thiếu s u ứ t lực hành động tôi thịnh dương chỉ nghe lệnh của hoàng đế không có hoàng mệnh ngay cả tầng tự xuyên tự mình tới cửa cũng chỉ tay không mà về giờ hoàng đế kêu tôi thịnh dương hỗ trợ trong bóng tối đương nhiên hắn ta sẽ chu toàn mọi việc thật hoàn hảo không để ai bắt được sơ hở nào hai người này một sáng một tối phối hợp hết sức ăn ý người người chỉ thấy tần tự xuyên trên triều đình dành tiếng lẫy lừng nhưng không ai biết tôi thịnh dương trong bóng tối n g ắ m ngầm ra tay trên triều đình chấn động trong hậu cung có phi tần có tin tức linh thông trong lòng lo lắng bất an ai nấy đều chửi mắng tần tự xuyên thầm tệ hết lần này tới lần khác người kia giống như mũi kiếm bằng sắt không thèm để ý tới chút nào đồn g đại bình luận bên ngoài đối với hắn hơn nữa thứ nhất người này hoàn toàn không có người nhà liên lụy đơn thương độc mã một mình thứ hai không có tộc nhân ràng buộc tương lai thế nào cũng không lo quả nhiên l à khiến người ta không có chỗ ra tay cảm thấy cực kỳ thất bại đương nhiên tự cảm cũng nghe mấy việc này nhưng nguyên chủ giấu kín h ký ức quá chặt chẽ quả thật cảm giác của nàng đối với vị trúc mã này cũng chỉ d à i đ o ạ n nghe nói chứ chưa có bất kỳ cảm xúc nào cho dù nghe được tên cũng chỉ là người xa lạ trong lòng hoàn toàn không trỗi dậy bất luận t rung động gì huống gì tự cảm cũng tin tưởng nếu trúc mã đã làm quan thì chắc chắn hắn ta cũng không ngu ngốc mà nhắc tới chuyện hôn ước năm xưa giờ thân thể tự cảm ngày càng nặng sau khi mấy tú nữ được sắc phong vào cung hoàng hậu nâng nương đã tổ chức một bữa tiệc n ấ u nhiệt trong v ư ợ n g hoàng cung để đón chào người mới rồi theo những chấn động trên triều đình mọi thứ lại khôi phục an tĩnh như ngày trước giờ tự cảm c h ỉ cảm thấy cần giữ sức khỏe mình thật tốt bình an sinh hại đứa bé này tốt nhất là sinh hoàng trưởng tử thì nàng cũng có chỗ đứng vững vàng đương nhiên nàng rất thích sinh con gái nhưng sẽ không tốt đối với tình thế của nàng bây giờ nàng không phải là quý p h i dù sinh con gái vẫn giữ vị thế uy nghi của mình mặc dù kiếp trước chưa từng sinh con nhưng tự cảm cũng biết làm sản phụ là thế nào đó là nhất định phải duy trì việc đi lại nhờ vậy lúc sinh sản mới có thể dễ dàng giảm bớt đau đớn và nguy hiểm cho nên mỗi ngày nàng đều kiên trì đi mấy vòng ở trong sân ngự hoa viên đã không thể đi giờ mỗi ngày có quá nhiều phi tần đi dạo nơi đó lần trước tự cảm thừa dịp ban đêm ra ngoài tán bộ chốc lát lại gặp mấy người nói qua nói lại cho nên dứt khoát không đi ra ngoài mấy ngày nay tiêu kỳ vài nàng như thể có sự ăn ý hắn sẽ không giống như trước không có việc gì thì tới di cùng hiên mà phần lớn thời gian đứng ở sùng minh điện thứ nhất là bởi vì tiền triều xác thực quá nhiều chính vụ thứ hai, người mới tiến cung nếu tiêu kỳ đi thân cận thì tự cảm lại nổi cơn ghen tuông i ấ m chui nồng nặc huống chi bây giờ tiêu kỳ cũng chỉ là một lòng lo quốc gia đại sự nữ nhi tình trường sao hắn cảm thấy có một b ì n h giấm chui đã đủ phiền lòng thật sự là không có tâm tư xây dựng thêm cảm tình nào nữa có điều một nam một nữ mà hài lòng vừa ý nói chuyện thế này thì thật sự là xác suất quá nhỏ cái gọi là tình yêu này nọ cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa tiêu kỳ không có nhiều thời gian dành cho những chuyện t h ế này tự cảm cũng canh phòng nghiêm ngặt cố sống cố chết để giữ lấy không những bộ chút nào hai người này ở hậu cung không cần thống nhất mà lại khó được tâm ý tương thông cả hai đều tương đối hài lòng với kết quả này một người không cần hao tâm tổn trí ứng phó nữ nhân một người không cần lo lắng quả dưa chùa kia trở thành đồ công cộng chỉ có một chút đáng tiếc là vì kiên kỵ mọi người bàn tán tiêu kỳ cũng không tiện thường xuyên tới di cùng hiên bây giờ sùng minh điện quản chế càng thêm nghiêm cẩn hơn với trước trước đây thỉnh thoảng c ù n g phi không có chuyện còn có thể đi sùng minh điện đưa canh ngon thuốc bổ gợi lên một chút tình cảm nhưng bây giờ thật tiếc tiền triều quan trọng không ai rảnh rỗi đón tiếp vì biểu đạt làm gương tốt hoàng hậu dẫn đầu trách cứ ngọc quý tần không tuân theo cung quy từ đó sùng minh điện hoàn toàn cách ly với hậu cung lấy hộp nghi điện nằm giới hạn cửa cung bây giờ luôn có người canh gác hai canh giờ đ ổ i cao một lần nếu không được tuyên gọi thì bất luận kẻ nào cũng không được bước qua cửa này một bước trừ cánh cửa này với bên ngoài từ đường hậu cung tới sùng minh điện cũng chỉ còn lại con đường đi qua di cùn g hiên tự cẩm nghĩ tới n g h ĩ lui cực kỳ quả quyết kéo người thật vất vả khuya k h o á t mới đến được tiêu kỳ nói từ chỗ này hoàng thượng xem một bức tường n g a n g đi c ò n đường này cũng không cần đi nữa chỉ cần giữ lại cửa cung và người đứng canh cửa l à được rồi tiêu kỳ chắc chắn sẽ không chủ động nói chủ yếu là do tự cảm nghĩ ngợi lung tung và nhất nàng cho rằng hắn đ ầ y phòng nàng thì sao giờ tự cảm chủ động nhắc tới tiêu kỳ liền lấy bản đồ hậu cung tới chỉ con đường trước mặt di cùng hiên rồi nói lấy hồ này làm ranh giới chỗ này là con đường duy nhất thông với sùng minh điện nếu ngăn lại thì chẳng khác nào hoàn toàn ngăn cách với hậu cung này từ cảm gật gật đầu nàng biết rõ t i kỳ cố ý tách bạch hậu cung ra n h ư n chuyện thế này từ kiến triều tới nay chưa từng có vị hoàng đế nào làm như vậy thế cho nên tiền triều và hậu cung vẫn có cảm giác ở chung một chỗ giờ khóa lại cửa cung bên cạnh hộp nghi điện chỗ tự cảm dạo này cũng nhiều người qua lại không ít thấy dám cùng nữ muốn thám thính tin tức ra vào đám người trần đức an quả thật ngày đêm không dám sơ sẩy lúc nào cũng nhìn c h ă m c h ă m chỉ sợ có người nào đó nhân cơ hội tới gì cùng hiên quấy rầy thiếp biết rõ người bận rộn chuyện đại sự quốc gia cho nên đừng bận tâm tới thiếp thiếp sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung đâu một câu chọc trúng tâm sự của tiêu kỳ tiêu kỳ ngẩng đầu nhìn nàng thẳng thắn như thế tin được hay không chứ giống như coi đầu óc hắn là tính toán mấy chuyện nhỏ nhen vậy cũng không nghĩ xem là ai làm như vậy tự cảm cũng không biết trong lòng tiêu kỳ đang chăm bí mình hơi nhíu lại lông mài rồi nói trước kia thiếp luôn cảm thấy tần phi trong hậu cung quá mức thường xuyên liên hệ với nhà mẹ đẻ tin tức trong ngoài truyền qua lại quá nhanh chóng đối với hoàng thượng cũng không phải là chuyện tốt tiêu r o hoàng n cung không n g g được xử đế ư bí bị mật làm ờ ta biết hết nội tình nội i h đương n n nhận sự chế trụ của người khác. Cho nên lần này trảm liền nhân cơ hội người sẽ sự phải chế khác cho hội mới của cơ c trụ trảm vào n vạn chỉnh đống cung liên này g vừa từ từ chặt liên hệ đứt mối quy tiêu kỳ chỉ mấy cổng ra vào hậu cung trước đây đại thần trong triều đối với vương quyền có nhiều lực cản n g à i cả hoàng đế nghĩ muốn làm như vậy cũng chịu vì tâm có thừa mà lực không đủ nhưng bây giờ c ó ố i tần tự xuyên và tô thịnh dương giúp đỡ trong bóng tối khuấy đảo triều đình đến gió mưa không ngừng hắn liền có cơ hội ra tay b ị c h lại lỗ h ỏ n g này rồi chuyện này là đại sự đương nhiên phải làm cẩn thận rồi trong chuyện quan trọng xưa nay tự cảm luôn cẩn thận rõ ràng suy nghĩ một chút rồi lại nói s ố t cuộc chuyện này phải cần hoàng hậu nương nương ra mặt mới có thể danh chính ngôn thuận nói xong câu này tự cảm lại nghĩ tới sở t r ư n g lam kia còn ở hậu cung nếu hoàng đế bác hoàng hậu phối hợp hoàng hậu nhân cơ hội đề ra điều kiện thì làm sao bây giờ nghĩ tới đó trong lòng tự cảm thở dài muốn làm mấy chuyện mà sao khó như vậy chứ thấy tự cảm lại không nói lời nào tiêu kỳ dở khóc dở cười biết rõ nàng lại nghĩ tới chỗ nào rồi cũng mặc kệ nàng cả ngày chỉ thích nghĩ ngợi lung tung như vậy bây giờ hắn có muốn làm gì cũng là tâm c i thừa mà lực không đủ vậy mà người bên cạnh này vẫn là kẻ giả man g không hiểu chuyện cực kỳ đau đầu chỉ riêng một biểu muội đã khiến hai người lăn lộn khó chịu hơn nữa trên triều đình nhiều chính p h ụ như vậy hắn làm gì có tinh thần suy nghĩ những chuyện nữ nhi tình trường chứ h ú n g chi ở chỗ người khác cũng đâu có tiện nói cái gì cũng phải cân nhắc đắn đo làm sao thoải mái như ở chỗ tự cảm không cần lo lắng ngày hôm nay những lời vô tình của mình có thể bị triều thần bên ngoài biết rõ nghĩ cách làm mình ngột ngạt cho tới bây giờ hiền ngôn thanh của hắn đều giúp đỡ hắn làm người khác ngột ngạt nghĩ tới đây tiêu kỳ lại cảm thấy thoải mái chỗ b ê n hoàng hậu nàng không cần lo lắng ta sẽ nói với nàng ấy tiêu kỳ không nhắc gì tới sở t r ầ n lam lại nghĩ tới con đường trước cổng di cung hiên nghĩ tới ở chỗ này xây tường ngăn lại thành cung riêng thì tốt biết mấy theo ý tưởng của hắn thì sẽ về luôn di cung hiên vào trong phạm vi của sùng minh điện nói thành cung một khối vừa đóng cung lại bọn họ muốn gặp lại thì gặp mặt không cần phải lo lắng người khác dầm ngó bàn ra tán vào trước trung thu hoàng đế bàn sát dụ trục xuất 42 quan viên văn võ từ ba đại châu phủ khánh dương phủ hứng hà phủ cách ly hơn một trăm quan viên thông phán chờ xét hỏi những nơi thiếu quan viên quản lý thuế nông sai nha khuyến nông thủy lợi nếu không có người đảm nhiệm thì đều t u y ể n người tài mới đối với những người nhận tiền hối lộ vu oan người vô tội làm dân chúng phẫn nộ tất cả giam vào ngục đánh ba mươi trượng đ à i ra biên ải làm nô dịch đối với những người không hỏi công, cần tiền cù việc công, đòi lạm i đài chức, biên làm dụng tư quyền ép giá lương thực chip lấy ruộng đất của người khác bắt vào đại lao bộ hình bố cáo tội lỗi trước toàn dân trong mười ngày sau sau đó bãi quan đ à i ra biên ải làm nô dịch trọn đời đối với những người đã nhận tiền bạc của thương hộ đội lấy lừng thật cho người khác tư lợi cho cá nhân báo nợ thuế nông chém đầu xác dụ tuyên độc trước điện thánh hơn một trăm quan viên có liên quan trong đó quan viên ở giang nam chiếm hơn một nửa hoàng đế vô cùng tức giận người nào đứng ra biện hộ phân trần đều bị coi là đồng lõa triều thần khiếp sợ không ai dám phản bác trong tay hoàng đế nắm chứng cứ từng sự việc đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ tất cả quan viên bị bắt vào kinh đều tội trạng r a n h r a n h lần này ngụy cát lão khâm sai quả nhiên là càng quét hơn nữa quan trường phía nam kết quả này khiến chính ông ta cũng không dám tin nổi từ ban đầu khiếp sợ dần dần phấn nộ rồi tới chết lặng cuối cùng p h ạ m n h ữ n ai ra mặt biện hộ uy hiếp đều bị ngụy cát lão đuổi ra ngoài cửa ghi chép vào trong danh sách hồi kinh sao trình lên hết cho hoàng thượng bộ hình đại lý tự đồ sát viện ba bên thẩm tra trên triều đình gió tanh mưa máu trong hậu cung im ắng đến n ổ i chầm rơi có thể nghe thấy tự cảm đã hơn nửa tháng không thấy tiêu kỳ không nghĩ tới lần này lại xảy ra chuyện động trời như vậy hơn nữa nàng nghe nói tần tự xuyên cũng bị hoàng đế n h é t vào bộ hình để tham gia thẩm tra chờ ngày phán xét có một vị sát thần như thế chắc hẳn cũng không ai dám công khai câu t ì n giở trò tính số ngày thì nàng cũng sắp sinh thái y nói ngày dự sinh sẽ vào cuối tháng tám hoặc là đầu tháng chín hoặc là trễ mấy ngày đều là bình thường kêu nàng không cần phải lo lắng dù sao tự c ẩ m cũng là lần đầu tiên sinh con cho dù đã từng đọc rất nhiều sách báo về chuyện này thì cũng chỉ là nghe nói không có kinh nghiệm thực tế bây giờ càng ngày càng đến gần ngày sinh thì càng căng thẳng hơn nữa thái y dặn dò nhiều lần phải đi lại không cần lười b i ế n khiến tự cảm càng khẩn trương hơn đúng lúc này thì tiêu kỳ đang bận tối mặt tới mũi với án quan viên phía nam vụ án này kéo không biết bao nhiêu quan viên lớn nhỏ xuống c h ứ t mà cơ hội này đúng là lúc tiêu kỳ càng người của mình vào nằm vùng là tốt nhất bởi vì chuyện này mà tự cảm cũng phải nén nhẫn nhịn không đi quấy rầy tiêu kỳ cũng trong lúc này con đường thông từ di c n g hiên sang sùng minh điện bị xây bao vây lại r ố t cuộc con đường duy nhất thông từ hậu cung tới sùng minh điện bị cửa cung ngăn cản không ai có thể tự tiện đi thẳng tới sùng minh điện đương nhiên chỗ bên tự cảm từ sớm đã có quảng trường an tự mình mang định bài tới dựa vào cái này thì vậy t r o n g coi cửa cung sẽ không dám ngăn cản nàng đi vào tất cả tú nữ đã vào cung hết chuẩn bị lại tới tết trung thu dưới sự chủ trì của hoàng hậu trong cung dần dần lại có không khí náo nhiệt hai bên bức tường cao ngất được dựng lên toàn bộ thú vệ trong cung đổi thành kiêu long vệ trong màu đêm ai còn nghĩ sẽ đưa tin trong cung ra ngoài đã là muôn vàn g khó khăn hành động của tiêu kỳ vừa hiểm vừa nhanh cơ bản không lộ ra chút động tỉnh hầu như trong màu đêm kiêu long vệ tiếp quản toàn bộ các vị trí các cửa cung của phi long vệ còn phi long vệ vì lý do đấu thui kiêu long vệ mà bị hoàng đế đưa vào quân doanh trong kinh đô chịu sự huấn luyện hoàng đế luyện binh lại lấy phi long vệ dẫn đầu binh lính cho nên thấy r a cũng không có lập trường phản đối phi long vệ cũng chỉ là một đội lính bảo vệ hoàng gia chẳng lẽ còn muốn nói hoàng đế có tâm t ư khác sao chứ hoàng đế t h a o luyện phi long vệ ai dám nói đây không có lòng trọng dụng người dám gây chuyện sao vạn n h ấ t hoàng đế tức giận buông tay mặc kệ tiền đồ sau này của phi long vệ cũng là bị phá hủy lực lượng thấy già tập trung nhiều trong phi đông vệ quả đắng này khiến bọn họ ăn không trôi phun không ra quả thật có thể n g ạ ẹ n chết người thời gian tết trung thu cũng là khi thái hậu vừa trở về vì lý do này mà hoàng hậu nghĩ cho dù thế nào cũng phải tổ chức thật lớn hơn nữa lần này án nợ thuế trên triều đình đang gây gắt tranh chấp gió tanh mua máu hậu cung cũng nên có sự kiện vui vẻ Để hòa giải bớt kể từ đó mới thiên hạ thái bình bởi vì bức tường t â y quanh đã ngăn cản con đường đi tới rùng minh điện nên hoàng hậu trực tiếp đi thọ khen cung thái hậu nghe nói hoàng hậu tới cũng không kinh ngạc nàng con dâu này của bà rất thông minh lanh lợi bà hiểu rất rõ lần này nàng ta đến vì lý do gì nhưng vẫn giả bộ không hiểu gì hết hai mẹ chồng nàng dâu cười nhẹ nhàng nói chuyện chặn mấy chốc mà nhắc đến tiệc trung thu năm nay yến tiệc trung thu cũng trùng với thời điểm các mùi muỗi mới tiến c u n g thần thiếp muốn tổ chức náo n h ậ ệ t vui vẻ hơn mọi năm mấy ngày nay hoàng thượng lo lắng bận rộn quốc sự không rảnh vào hậu cung cũng nên thừa cơ hội này để hoàng thượng gặp chư vị mùi mụi một lần không biết yếu của mẫu hậu như thế nào hoàng hậu cười nhìn thái hậu nếu là chị nói tổ chức thì trung thu thái hậu chắc chắn sẽ không t ỏ thái độ nhưng nếu nhắc tới chuyện đó thì vì kiều linh di thái hậu cũng không thể cự tuyệt giờ hoàng thượng đã gần nửa tháng không vào hậu cung cho dù kiều linh di nóng lòng nhưng ngay cả mặt m ũ i hoàng thượng cũng không thấy được thì nàng ta có bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể thi triển trong lòng thấy hậu cười nhạo một tiếng làm sao bà không biết rõ hoàng hậu đang tính toán gì chứ trên mặt lại thông d o n g bình thản như mây trôi nước chảy chậm rãi nói những chuyện này c ò n xem xử lý là được c ò n quản lý hậu cung mấy quy củ lễ nghi đều nắm rõ cứ theo lệ thường là được rồi hoàng hậu cười cười năm trước trong cùng ít người nên cũng không tổ chức lớn năm nay thì khác thần thiếp nghĩ cũng nên náo nhiệt hòa thượng vui vẻ mới là thịnh vượng vậy cứ thế mà làm đi nhiều việc như vậy mà chỉ có một mình con lo toan thì cũng vất vả hào tâm tổng trí hoàng hậu cùng có thể để quý phi giúp con chia sẻ vài việc bên quý phi muội muội còn phải chiếu cố chăm sóc ngọc trân công chúa tuy nhiên chuyện này cũng có ấn theo lệ để nàng ấy chạy đi chạy lại hai nơi cũng vất vả lại còn không có thời gian dành cho công chúa một mình thần t h i ế p cố gắng vẫn chịu đựng được nếu đến lúc không kham nổi thì lại nhờ mẫu hậu chỉ điểm cho để quý phi ra mặt quản thúc nàng hoàng hậu nương nương cười y ế n chuyển từ chối thái hậu nhìn t h o á n g qua hoàng hậu cũng không nói thêm gì nữa gật gật đầu nếu c ò n đã có kế hoạch rồi thì làm đi còn đến chỗ bà kể lẽ dài dòng làm gì chứ chẳng qua là muốn được tiếng giàu hiền vợ đảm sau khi từ thọ khen cung đi ra ngoài đi đến nửa đường hoàng hậu gặp quý phi quý phi hơi khâm người hành lễ với hoàng hậu vừa cười vừa nói hoàng hậu nương nương vừa mới từ thọ khen cung trở về sau hoàng hậu gật gật đầu nhìn nước qua hoa cô cô ôm ngọc trân công chúa bé gái đã gần một tuổi rưỡi đang buồn bãi y ế u x ê u mệt mỏi nằm gác lên tay hoa cô cô ánh mắt đã qua liền nhìn sang quý phi muội muội dẫn ngọc trân đi d ạ o trong vườn sao quý phi nhẹ nhàng cười cả ngày trốn trong trường nhà cung cũng không có gì vui ngày hôm nay thời tiết rất tốt liền đưa con bé ra ngoài đi dạo một chút mới đi qua mấy bước thì lại không chịu đi nữa thần thiếp thật sự là hết cách với con bé này rồi hoàng hậu cũng không thấy quý phi đẩy ngột r â n xuống hành l ễ với nàng trong lòng cười nhạo một tiếng cũng làm bộ như không phát hiện gì chỉ nói hai mẹ con muội đi chơi đi bản cùng còn có chuyện phải làm đi trước đây cùng tiễn hoàng hậu nương nương quý phi quỳ gói tiễn hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hoàng hậu dần dần đi xa đội ngũ hầu hạ thật dài biến mất ở chỗ ngoặt thì vẻ tươi cười trên mặt mới nhạt xuống bây giờ ở trong hậu cung muốn chuyển tin tức ra ngoài cũng không dễ nàng ta cũng không tin hoàng hậu không xấu ruột bản thân nàng đã gần nửa tháng không nhận được tin tức của nhà mình cũng không biết bên ngoài như thế nào lần này hoàng thượng ra tay mạnh mẽ vang dội không lộ chút tin tức vừa nói thì hành động liền quả nhiên khiến người ta trở tay không kịp đ à n g nhíu mài nghĩ tới chuyện này phiền phức thì nghe tiếng ngọc trân gào khóc tiếng h ò a cô cô khẽ khàng dỗ dành quay đầu lại thì thấy ngọc trân đang chạy tới ôm lấy chân của mình mẫu phi bế bế ngọc trân giơ cánh tay nhỏ xíu khuôn mặt đầy nước mắt tiểu c ô nương t ỏ v ẹ rất đáng thương quý phi ngồi s ẫ m xuống nhìn con gái nhíu mài đang yên lành con khóc cái gì chứ mẫu phi đã không thể bế con nổi nữa rồi con ngoan ngoãn để h ò a cô cô bế con đi ngọc trân công chúa không chịu gào khóc lớn lên quý phi không cách nào khác chỉ đành s i ơ tay bế con gái nhưng ngọc trân công chúa vốn được nuôi d u ộ n g tốt béo tròn chắc nịch quý phi cố gắng hết sức bế được một lát thì đã không chịu nổi may mà hoa cô cô luôn đỡ một bên vội vàng đón công chúa nếu không chỉ sợ hai mẹ con đều đã té xuống đất ngọc trân không cho hoa cô cô bế v ặ n vẹo gào khóc không ngừng quý phi mất hết kỳ nhẫn nghiêm mặt nhìn con gái kết quả ngọc trân nhìn thấy nàng như thế càng khóc càng to quý phi lại nhìn không được mà thở dài hoa cô cô bế ngọc trân công chúa khẽ dỗ dành lại nhìn quý phi hạ giọng nói nương nương có lẽ tiểu công chúa nhớ phụ hoàng rồi quý phi hơi nhíu mài nhìn hoa cô cô còn không đợi nàng t a nói gì ngọc trân nghe được lê gào thét lên giọng muốn gặp phụ hoàng đúng lúc này tiếng khóc của tiểu công chúa vặn tới chỗ cung điện kế bên cũng là lúc kiều linh di ở đó nàng ta liền ngẩng đầu nhìn sang thì thấy nét mặt vừa giận vừa bất lực của quý phi bớt xác cân nhắc suy nghĩ nghiêng đầu liền khẽ nói với thư họa đứng bên cạnh thư họa gật gật đầu lặng lẽ lùi ra ngoài lúc đó kiều linh di liền chậm rãi đi tới giúp quý phi dỗ dành bé gái bàn tay rơi lên ngọc trân vừa nhìn liền lập tức không khóc nữa ngọc trân công chúa trong vườn quấy khóc ầm ĩ như vậy không nghĩ bị người biết rõ là không thể nào lúc tự cảm biết được tin tức nghe nói là kiều linh di dắt ngọc trân công chúa đang chơi rất vui vẻ nghe tới đó tự cảm thật sự b à i phục kiều linh di này xem ra quả nhiên là người có thủ đoạn không thể không nói gặp gỡ kẻ địch thế này tự cảm còn thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ đây là cao thủ chân chính ngay cả ngọc trân công chúa cũng có thể dụ dỗ chuyện này cũng không chỉ là dùng gương mặt xinh xắn có thể đ à m nhất là với tính tình của ngọc trân công chúa mặc dù tự cảm từ sau khi mang thai chưa từng thấy qua nhưng cũng đã được nghe nhiều người nói bên chỗ tự cảm còn chưa nghĩ ra nguyên căn thì lúc ăn cơm trưa lại nghe nói quả nhiên hoàng thượng được mời đến trường nhà cung hơn nữa lúc đấy còn có kiều linh di ở đó tự cảm nghe vậy liền cảm thấy mất hứng bây giờ nàng cũng không nắm rõ được đây là một kế hoạch vạch sẵn hay là ngẫu nhiên quý vị thật sự cam tâm tình nguyện lấy con gái dọn đường giúp kiều linh di sao c h ư chắc nàng ta có ý định này nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt tự cảm cũng không đoán được hai người liên thủ hay là vô tình không mù mà hợp do đó buổi trưa tự cảm ăn chẳng thấy ngon miệng thường ngày vẫn ngủ một giấc buổi trưa hôm nay tinh thần mắt tập trung luôn nhìn ra ngoài cửa phần thường bên cạnh thấy chủ tử bồn chồn trong lòng cũng không dám mở miệng k u y gì hoàng thượng có một cung phi tần không chỉ mãi bên cạnh một mình chủ tử sớm muộn gì cũng sẽ có người khác cần gì phải l ẫ n quẩn trong lòng những lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng tuyệt đ ó i không dám thốt ra đời không dám khuyên chỉ có thể nghĩ biện pháp bưng chút trái cây tươi mới tới cố gắng dời sự chú ý của chủ tử nhưng ngày hôm nay chiều này không có tác dụng tất cả suy nghĩ trong đầu tự cảm đều là c ư ơ n g mặt quý phi và kiều linh di làm sao còn lòng dạ để nuốt t r ô i chứ đã tới cuối giờ mùi từ cảm thở dài cho dù l ạ tiêu kỳ đi trời nhà cung cũng chưa chắc sẽ tiện bước đi tới di cùm hiên có lẽ sẽ đi thẳng về sùng minh điện ngẫm lại cảm thấy đầu óc mình quá nhỏ nhen nhưng càng không thèm nghĩ nữa thì lại càng nghĩ tới nhiều hơn trước mà lúc này trong t r ư ờ n h à cung bầu không khí không hề vui vẻ sắc mặt tiêu kỳ tối sầm dưới đất là ly trà vỡ tan thành mặt đất bị nước trà thám ướt một tiểu cung nhân đang quỳ dưới đất toàn thân run g rẩy lảo đảo như sắp ngã xuống đất ngọc trân công chúa đang nằm trên giường ngủ sai khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nét mặt quý phi lúng túng môi anh đào mím i lại bên cạnh là kiều linh di khuôn mặt tươi cười lúc ấy kiều linh di bước lên một bước vừa cười vừa nói biểu ca chắc là mấy cung nhân này vụn về làm vỡ rơi thôi hay là cứ để quý phi tỉ tỉ lấy xiêm y thay trước đi ạ vạt áo hoàng bào dính vụng nước trà hiển nhiên y phục thế này sẽ không thể gặp người khác tiêu kỳ nghe kiều linh di nói nghiêng đầu nhìn nàng ta hôm nay ngọc trân nhờ có muội không cần thay đồ đâu muội cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi t r ọ n có việc đi trước hoàng thượng cuối p liền vội vàng tiến tới đứng trước mặt hoàng thượng ngăn lại đ ề u do thần thiếp quản lý không nghiêm nên mới xảy ra chuyện thế này hoàng thượng cũng không thể để vậy mà ra ngoài chỗ thần thiếp có sẵn y phục của hoàng thượng người cứ thay đồ trước rồi hãy nói à tiêu kỳ nhìn quý v i một cái cố gắng áp giấy sự tức giận đang tràn lên trong ngực rồi mới chậm rãi nói không sao đâu nàng v ớ i dạy bảo c ò n ngoan ngoãn là được tính tình ngọc trần cũng nên dạy bảo nghiêm khắc cho dù là công chúa hoàng gia cũng không thể tùy hứng càng quấy hôm nay gào khóc như thế còn ra t h ể thống gì chứ nếu lan truyền ra ngoài thiên hạ dân chúng v ằ n g võ báo quan sẽ đánh giá thế nào sắc mặt quý phi trắng nhợt dưới chân mềm nhũng vội vàng quỳ xuống d a n h tiếng này nàng ta không t h a m nổi điều đợi thần t h i ế p thất trách tiêu kỳ không nói thêm gì lại sẽ bước đi ra ngoài không giữ chút thể diện nào cho quý phi nếu như lúc trước tiêu kỳ cũng sẽ thay y phục rồi mới rời khỏi nhưng lúc này hắn không nghĩ thuận theo ý của quý phi huống gì nếu loài đ ổ i xiêm y bên ngoài lại truyền đi còn không biết sẽ truyền thành những lời gì hơn nữa di cụm hiên còn có bình dấm vô đấy có miệng cũng nói không rõ ràng được tiêu kỳ đi rồi phòng bên trong còn lại quý phi và kiều linh di hai người ai nấy cũng không muốn mình là người nói chuyện trước quý phi đứng dậy s á t mặt sầm xuống dáng vẻ chật vật hôm nay của nàng đều bị kiều linh di chứng kiến hết trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt kiều linh di thì lại nghĩ tới ai nấy đều nói quý phi thịnh sủng như thế nào nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt nếu trong lòng biểu ca thật sự coi trọng quý phi cũng sẽ không nói nặng nhẹ như thế nhưng mà n g ắ m lại kỹ thì biểu ca nói như vậy cũng có thể là nhắc nhở chỉ bảo quý phi kiều muội muội về trước đi ngày khác tỉ tỉ để tìm muội nói chuyện sao quý phi hận không thể lập tức đuổi kiều linh di ra ngoài nếu không phải c h o ngọc trân chết sống nhất định đòi nàng ta đến thì cũng sẽ không bị nàng ta nhìn thấy những chuyện như thế này dạ quý p h ị tây tỉ, tỉ cũng sớm đi nghỉ ngơi ngày hôm nay là chuyện ngoài ý muốn chắc hẳn biểu ca suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ không tức giận nếu không phải thương yêu ngọc trân công chúa làm sao biểu ca có thể tranh thủ thời gian tới gặp công chúa trong lúc v i ệ c triều chính cấp bách thế này đúng là quan tâm sẽ bị loạn đây là biểu ca lo lắng ngọc trân công chúa bị các công nhân hầu hạ không chu đáo làm tức giận nên mới có thể nói như vậy thôi kiều linh di cười nói khơm mình quỳ gói rồi mới xoay người đi ra ngoài lời kiều linh di nói khiến quý phi thoải mái hơn một chút n g ắ m lại cũng có lý nếu không phải hoàng thượng yêu thương ngọc trân thì cũng sẽ không tức giận như vậy tính tình ngọc trân cũng phải dạy dỗ nghiêm khắc nhưng quý phi chỉ có một đứa con quý giá như vậy khó tránh khỏi không hại được quyết tâm nhìn con gái say sưa ngủ k h o e miệng quý phi lại từ từ thả lỏng kiệu l i n h di ra ngoài cửa trường nhà cung đi theo phía sau là mấy công nhân thư họa nàng ta vừa đi theo dọc đường trong lòng lại nghĩ tới nét mặt lúc ấy c ủ a biểu ca theo nàng thấy khi đó rõ ràng biểu ca hoài nghi công nhân dân trà cố ý làm đổ ly trà lên người hắn nhưng nàng thì biết rõ đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng biểu ca hiểu l à m như vậy nàng ta cũng sẽ không giúp quý phi biện giải bản thân quý phi trong chuyện này chỉ sợ cũng không thể nói cho rõ ràng cơ hội khéo như vậy lại lỡ tai làm rơi chén trà lại vừa vặn chính mình ở trường nhà cung biểu ca khó tránh khỏi nghĩ rằng đây là quý phi lấy ngọc trân công chúa tranh thủ tình cảm có điều ngày hôm nay mình cũng coi như là suối quẩy vô tình lại rơi vào vòng xói này về sau gặp biểu ca thì phải luôn tỏ ra mình không liên can để biểu ca cho rằng tất cả đều là quý phi xếp đặt nàng chỉ là người bị tính kế kiều linh di tự than thở mình xúi quẩy gặp loại chuyện phá hỏng thế này vốn đang cao hứng nói chuyện chuẩn bị dùng bữa thì vì một chén trà mà có khi lại bị hiểu nhầm thật sự là ú t ức kiều linh di đi về tố vân điện lúc đi qua di c ù g hiên nghiêng đầu nhìn qua chị thấy cửa chính di c ù g hiên đóng chặt nàng ta cũng chỉ liếc mắt liền nhấc chân rời khỏi tự cảm đã buông tha chỗ hy vọng về giấc ngủ trưa thì tiêu kỳ lại tới thấy y phục hắn bị dính đầy nước trà vào vụn trà tự cảm nhất thời kinh ngạc không phục hồi tinh thần vậy là ở trường nhà cung xảy ra chuyện gì sao tới đây lại chật vật như vậy chứ có lẽ là ánh mắt tự cảm quá rõ ràng tiêu kỳ cảm thấy hơi lúng túng hò nhẹ một tiếng nàng lấy y phục cho ta thay trước đi lúc ấy tự cảm mới phục hồi tinh thần cũng không gọi công nhân mà tự mình ứng bụng mở rương lấy xiêm y nàng lấy không phải là y phục dài bình thường vẫn mặc cho thoải mái mà là y phục để chuẩn bị đi sùng minh điện nghị luận triều chính vòng qua bình phong đưa cho hắn lại thấy quần áo bên trong cũng dính nước trà lại vội vàng lấy thêm bộ quần áo t r o n g tới mang y phục của tiêu kỳ đã thay đưa cho mấy người vân thường giặt nếu để lâu nước trà cũng khó giặt y phục của tiêu kỳ đều là vải dạch quý hiếm không thể vò quá mạnh được thay xong xiêm y、e、đi ra ngoài nét mặt tiêu kỳ vẫn đen k ị c h như đáy nồi trong phút chốc tự cảm cũng không biết rốt cuộc đ ã xảy ra chuyện gì nhưng thấy y phục tiêu kỳ bị vấy bẩn mà hắn vẫn tới chỗ nàng để thai thì bao nhiêu căng thẳng bất mãn chất chứa trong lòng đều tan thành mây khói nàng nhìn canh giờ bèn nói hoàng thượng chợp mắt một lát đi ạ chút nồi tới giờ thiếp sẽ gọi người dậy tiêu kỳ lắc lắc đầu làm gì còn tâm trạng mà ngủ chứ thấy vẻ mặt tự cảm vẫn bình thản như thường cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút kéo t a y tự cảm để nàng ngồi xuống bên cạnh mình lại cúi đầu nhìn bụng nàng khẽ hỏi cũng sắp sinh rồi nhỉ dạ thấy y nói không bao lâu nữa khả năng có thể sinh sớm cũng có thể trễ hơn tự cảm trả lời trong lòng lại nghĩ tới t i ê u kỳ không hề nhắc gì tới chuyện t r i nhà cung xem ra là bị làm tức giận rồi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tự cảm kể chuyện đứa bé nghịch ngợm trong bụng mấy ngày nay Giờ đã gần ngày sinh nên đứa bé có vẻ hiếu động liên tục chuyển mình trong bụng tự cảm lại dông dài nói với tiêu kỳ dạo này mình thích ăn gì mỗi ngày đi mấy vòng trong sân ngủ mấy canh giờ ngẫu nhiên còn nhắc tới chuyện phi tần trong cung đang nhắc tới nàng như một truyền thuyết vì hồ l i tinh chỉ dùng bóng lưng để cướp đi hoàng đế tự cảm nhớ tới chuyện gì thì nói chuyện đó không có thứ tự trước sau đã đành lại còn dựa theo tâm trạng mình mà nói nghĩ tới đâu nói tới đấy tiêu kỳ thì cứ vậy lẳng lặng mà nghe ngẫu nhiên mới chen miệng vào hỏi một câu lửa i ậ n trong lòng cũng chậm rãi mà tiêu tan hắn không cần thiết bởi người khác tính k ế mà làm cho mình tức giận như vậy nếu hắn mà nói với tự cảm mình bị người tính k ế có lẽ nàng lại cười nhạo hắn mất tần phi của mình l à dùng thủ đoạn này để tính k ế hắn nhận sủng tiêu kỳ chỉ cảm thấy chuyện này cực kỳ chán ghét trước kia không biết thì nữ nhân lúc nào cũng tính toán là mưu trí khôn ngoan nhưng bây giờ hắn có người thích lại càng không thể chấp nhận nổi những tính toán nhỏ nhen mất t h ế diện đó cảm thấy cực kỳ chán ghét người khác chỉ xem hắn là đồ vật như một cái thang để bọn họ có thể leo lên thật cao cũng chỉ có người vô tâm vô tính không tim ê không phổi này mới coi hắn như nam nhân của chính mình bị người dùng tâm che chở qua mới biết được trên đời này có một loại tình cảm gọi là vì người mà suy nghĩ tự cảm làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghĩ trước xem hắn có thích hay không đối với hắn tốt hay không tốt từ trước tới nay không tính cái hắn lợi dụng hắn tất cả tầm cơ mưu trí của nàng đều dùng ở trên người hắn vậy vì sao ở trong cung này hắn sẽ che chở cho nàng thật tốt trong cung không có gì là bí mật chuyện tiêu kỳ nói giận trong trường nhà cung rất nhanh liền truyền khắp hậu cung nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì lại không người nào biết c h ỉ biết rõ hoàng thượng phát h ỏ a ở trường nhà cung n g à y sau đó một cung nữ trong trường nhà cung bị đuổi ra ngoài nghe nói là sinh bệnh sợ liên lụy tiểu công chúa do đó bị đuổi ra ngoài dựa theo có người nói cung nhân kia thương tích đầy mình nhưng nàng ta không nói thì cũng không ai biết rốt cuộc là vì chuyện gì chuyện này cũng không phải là chuyện lớn n ồ tài sai phạm trong cung bị đánh đuổi đi là chuyện quá nhiều chẳng qua là do bắt nguồn từ việc hoàng thượng tức giận đi ra trường nhà cung mà bị mọi người đồng t h ổ i suy đón chỉ qua mấy ngày trong cung đ i ề n xuất hiện mấy phiên bản về chuyện này đương nhiên quý vị biết được thì cực kỳ tức giận nhưng bản thân hoàng hậu không ra tay áp chế nàng ta chỉ là một quý vi không có quyền quản lý lục cung cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cân tức này trong lòng nàng ta cũng biết hoàng hậu không ra tay áp chế chẳng qua là muốn trả thù mình mấy ngày nay kiều linh di cực kỳ an phận trừ mỗi ngày đi tỉnh an hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương đều ở trong tốt vân điện ngay cả cửa điện cũng không bước ra ngoài tự cảm nhận được bái thiếp từ bên chỗ của tô nhị nhưng tự cảm không tính gặp cô ta nàng chẳng qua có chút tình cảm nào đó đối với đường muội cùng tông này nhiều mầu chuyện không bằng bóp m ộ t chuyện dứt khoát liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ cho người qua thăm hỏi m ỗ i bên tề vinh hoa yến tiệc đêm t ớ i trung thu tự cảm không có ý định ứng bụng đi tham dự hoàng hậu cũng không muốn tự cảm đi nàng ta sợ tự cảm nghĩ nhiều còn cố ý say đồng cô cô tự mình đi một chuyến đồng cô cô nhìn bụng tự cảm vừa cười vừa nói nương nương có ý tốt trên yến hội nhiều người rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn theo lý t h ì h i chủ tử nên đi nhưng ngày sinh cũng sắp tới mọi chuyện phải cẩn thận mới được nếu chủ tử muốn náo nhiệt thì chờ đến khi sinh đứa bé bình an khỏe mạnh tổ chức tiệc tắm ba ngày có thể tổ chức cho vui đồng cô cô đừng nói như vậy tuổi ta còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng biết rõ hoàng hậu nương nương đối tốt với ta làm thế này đều là suy nghĩ cho ta thôi ta có nông cạn tới đâu cũng biết ai thật lòng ai g i ả ý sau khi cô cô trở về xin nói với nương nương chờ đến khi ta sinh con bình an sẽ dập đầu cảm tạ nương nương trong lòng tự cảm thật sự cảm kích hoàng hậu nếu không có hoàng hậu che chở những ngày này n à n sống trong cung không thấy an tâm như thế nhất là sau khi thấy hậu trở lại đ ề u là hoàng hậu ngăn cản trước mặt nàng thay nàng dám đi không biết bao nhiêu chuyện phiền toái mặc kệ hoàng hậu có tính toán gì trước mắt hai người vẫn coi như hòa hợp nàng thiếu nợ ân tình của hoàng hậu đồng cô cô nghe vậy trong lòng cực kỳ thoải mái không u ổ n công nương nương vì hi dung hoa thua x ế p trước sau chịu bao nhiêu uất ức bên chỗ của thái hậu nhớ tới chuyện trước đây hoàng hậu nương nương nhắc nhở lại nói với hi dung hoa bà vú bên nội đình phủ cũng đã chọn xong nhưng vẫn cần hi chủ tử tự mình xem vừa mắc mới được mấy ngày nữa sẽ theo danh sách gọi người đến cho chủ tử lựa chọn mấy người này đều đã trải qua kiểm tra c ủ a đoạn đình phủ nương nương lại kiểm tra thêm một lần đều là dòng dõi trong sạch người có thể dùng được chuyện này cũng làm tự cảm thật sửng sốt nhìn đồng cô cô không nói nên lời nói thật tự cảm nghĩ tới chuyện bà vú tương đối nhiều có điều tiêu kỳ nói nàng không cần lo lắng hao tổn tâm trí hắn đợi sớm ăn bài người bên nội đình phủ. nhưng nàng không nghĩ tới hoàng hậu cũng thật hào phóng trọng lượng tới mức này nếu là người khác thế nào cũng phải cài một hai người vào nằm vùng đồng cô cô nhìn vẻ mặt hi dung hoa vừa lòng thỏa mãn rời đi người biết tri ơn mấy đáng giá để nương nương của bà h à o tâm tổn trí hoàng hậu nghe đồng cô cô nói nói cười cười cầm kéo trong tay nhẹ nhàng cắt một nhánh hoa rồi nói khi d ù n g hoa này điểm tốt nhất của nàng ta chính là không tranh không đoạt càng như vậy bản cung càng nguyện ý coi trọng nàng ta hơn nàng ta lo lắng nhất cũng chẳng qua là sợ đứa bé trong bụng bị bản cung nhận làm con nuôi giờ nàng ta cũng nên biết được ý tứ của bản cung rồi nương nương người thật sự không muốn đứa bé này sao đồng cô cô cố gắng khuyên mấy câu hoàng hậu k h o á t k h o á t t a y nói với đồng cô cô người cho rằng hoàng thượng sẽ đồng ý sao h u ố n chi nhà ta đã đưa trần lam vào tất nhiên sẽ không đồng ý cho ta nuôi dưỡng con của h i dung hoa con của ai cũng chỉ là con nuôi cần gì phải trở mặt với h i dung hoa lúc này chứ dứt lời hoàng hậu nghĩ tới thứ mùi kia của mình trong lòng hư nhẹ một tiếng nghĩ muốn sinh con sao ngay cả đối mặt với mình nàng ta cũng không che giấu được giả tâm đó có vẻ nghĩ tới tương lai sinh con rồi thì ngay cả mình cũng đạp dưới lòng b ằ n g chân hay không chứ trước đây là nàng đồng ý để người trong nhà đưa người tiến cung nhưng bây giờ nhìn sở t r ừ n g lam ngu ngốc như vậy chút tâm tư đ ề u không che giấu được nàng ta cũng cảm thấy chán giường nàng ta cũng từng có ý định đối với đứa con trong bụng của hi dung hoa nhưng dõi theo các hành động của hoàng thượng ở trên triều đình thì cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn trong lòng nàng càng thêm bất an bây giờ ngay cả tuyến đ i ê n lạc giữa hậu cung và ngoài cung đều bị cắt đứt thấy rõ trong lòng hoàng thượng rất chán k ế t các nàng quay lại liên hệ tin tức với người trong nhà không phải nàng không sợ nhưng so với sự sợ hãi đó nàng ta càng muốn ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng hậu nếu tương lai muốn ổn định sở r a thì càng không thể tranh chấp với hoàng thượng không nhìn xem khóa tú nữ mới toàn con g á i thấy gia tiến cung vị phần cũng thôi nhưng đến bây giờ hoàng thượng cũng chưa sủng hạnh triệu kiến thấy rõ trong lòng hoàng thượng không ưa thích mấy nữ nhân gia thế này các nàng vào cung chẳng qua là ổn định tình hình thấy gia còn như hiêu dung hoa đó hoàng hậu cũng không cho rằng hoàng thượng thật sự động tâm dù sao với những nữ nhân thấy gia các nàng gia thế hiêu dung hoa tuy kém một chút nhưng phụ huynh cũng có bản lĩnh thật sự được hoàng thượng trọng dụng cho dù là lấy nàng ta để áp c h á mọi người trong cung hay là dùng phụ huynh nàng ta để mở đường thay hắn ở trên triều đình hoàng thượng che chở hi dung hoa như thế về tình về lý đều có thể nói được cũng còn biết đợi tới ngày hoàng thượng nắm đại quyền hi dung hoa sẽ đi con đường nào nghĩ tới đó hoàng thượng khẽ cười một tiếng trong cung này có người nào không đáng thương chứ ngay cả hoàng thượng cũng là một trong số những người đáng thương đó chẳng qua là xem cuối cùng ai có thể kiên trì đi tiếp tới cuối cùng mà thôi chỉ đáng t h ư ơ n g các nàng vì gia tộc tiến cùng bị kẹp ở giữa đào tới không muốn sống nương nương hoàng hậu bị đồng cô cô gọi mới hoàn hồn còn có chuyện gì sao đồng cô cô do dự một cái rồi mới lên tiếng tiệc đêm trung thu nương nương cũng nên cố gắng giữ hoàng thượng lại mới được cũng không thể đẩy ra ngoài mãi như thế hoàng hậu tỏ vẻ không thèm để ý cười cười bản cung đã không thể sinh con cần gì chiếm cứ hoàng đế làm cho người ta chỉ trích chứ nàng cần là con nếu cuộc đời đã không thể có con của chính mình thì nàng chỉ cần bảo vệ vị trí hoàng hậu này là được nàng ngồi vững một ngày sở r a có thể an ổn một ngày nhưng là người uất ức dùm bản cung làm gì hoàng hậu ha ha cười m ộ t tiến g trung thu hôm đó chỉ sợ c à i náo nhiệt tất cả mọi người đều nhìn hoàng thượng c h ă m c h ă m bản cung sao chỉ cần thưởng thức một ly rượu nhỏ ngồi xem tiệc vui là được rồi tâm trạng buông bỏ của hoàng hậu làm nô tài q u á thật lại rơi đầy mặt tự cảm cũng không biết dự định của hoàng hậu t i trung thu nàng tránh còn không kịp nhưng cũng biết bao nhiêu người đều âm thầm chuẩn bị trong bóng tối hy vọng hôm đó mình nổi bật lấn áp quần thần vào ngày vui như thế có thể trổ tài hoàng mỹ trước mặt hoàng đế chính là cơ hội có một không hai để một bước lên trời tự cảm sờ sờ bụng chính mình trong lòng lại nghĩ tới tiêu kỳ sẽ không thật sự bị những thứ kia hấp dẫn đi chứ chủ tử nô tỳ nghe nói gần đây kiều tiểu nghi không có đ ộ n g tính gì người đón xem có phải nàng ta muốn mình n ó i bật trong tiệc trung thu hay không nếu không nô tỳ đi hỏi thăm một chút dù sao khoảng cách từ tố vân điện đến di cùng hiên của các nàng cũng không xa lúc trước thấy hậu an bài kiều tiểu nghi vào tố vân điện quả nhiên là có tính toán khác tự cắm nhìn vân thường rồi nói chuyện này ai cũng biết rõ không nói kiều tiểu nghi ngay cả mấy người khác cũng chuẩn bị ai mà không nghĩ mình sẽ nói trọi trong đêm tì trung thu trước mặt hoàng thượng chứ vậy chúng ta cứ mặc kệ sao chủ tự của người bụng to như thế này bảo vệ mình tốt là quan trọng nhất nếu t i ê u kỳ dám đi tới chỗ người khác cả đời nàng liền không để ý tới hắn cũng đúng bây giờ việc sinh hoàng tử bình an mới là điều quan trọng nhất nói tới chỗ này vân thường vỗ vỗ đầu b ộ i sáng quảng công công lại đây nói là bà vú bên nội đình phủ đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chủ tử cũng có thể tuyển chọn không phải hoàng thượng đã chọn xong rồi sao hoàng hậu đã thẩm tra một lần lại có tiêu kỳ giám sát chằm chằm ngay cả quý phi cũng không dám g i trò ở nơi này tự cảm vẫn tin được dù sao chuyện này là đại sự tự cảm thật sự quan tâm vậy người cũng xem một chút dù sao cũng phải chọn người h ợ p mắt có duyên chứ vần thường nghĩ chủ tử các nàng cũng quá chủ quan rồi tự cảm cảm thấy cũng đúng liền cầm lấy danh sách xem mười mấy cái tên được chọn sao lại nhiều như vậy không nhiều đã sàng lọc qua vài lần sau đó mới giữ lại ạ hoàng gia đúng là uy vũ n g a n g ngược tự cảm trực tiếp tự mình gặp m ấ y bào p ú để được chọn ai nấy đều trắng trẻo mập mạp vừa nhìn là biết là sức khỏe tốt tự cảm rất hài lòng gật gật đầu tiêu kỳ đã xem qua thì không tệ được cuối cùng tự cảm chọn hai người một người họ hà một người họ cố sau đó đưa danh sách qua nội đình phủ xử lý thủ tục trần đức an làm chân chạy lại đi phượng hoàng cung và sùng minh điện một phòng chuyện này mới coi như quyết định xuống chỉ trong chớp mắt liền đến tiệc trung thu sáng sớm hôm đó tự cảm đã cảm thấy lưng hơi ầy m khó chịu nhưng trong ngày vui như thế này nàng không thể gọi t h á i y từ sáng sớm nếu không sẽ giống như là nàng đang đối nghịch với cả hậu cung người ta đang vui mừng đón tiệc thì ngươi lại giả bộ kêu t h á i y do đó chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng trước khi sang thọ khen cung tiêu kỳ tiện đường đi tới di c ù g hiên xem một chút nghĩ sẽ từ chỗ này qua đón hoàng hậu rồi tới thọ khen cung sao ai biết vừa đi vào di c ù g hiên thì thấy tự cảm toàn thân đ ổ mồ hôi đang nằm trên giường rên rỉ ai cũng không nghĩ tới tình huống như thế này đúng ngày tiệc tết trung thu thì hi dung hoa đau bụng muốn sinh trong phút chốc cả hộp cung đều kinh động làm sao bây giờ vậy tiệc trung thu có tổ chức nữa hay không di cùng hiên thì đã chuẩn bị sẵn sàng phòng sinh hiên dung hoa bị đưa vào phòng sinh hoàng hậu nhận được tin tức liền vội vàng đi sang di cùng hiên hoàng đế thì canh xử ở bên đó một tấc cũng không rời mặc dù thái hậu cực kỳ không thích hiên dung hoa nhưng vào lúc này cũng phải làm cho đúng khuôn phép vì vậy sau khi hoàng hậu vội vã đi sang di cùng hiên thì thái hậu cũng dẫn theo đám tần phi còn lại tới trong phút chốc di cùng hiên tràn ngập các tiểu chủ tử lớn nhỏ kiều linh di đi bên cạnh thái hậu bên kia thái hậu là quý vi hai người một trái một phải đỡ thái hậu sau khi đi vào li nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi cạnh hoàng đế nói gì đó bên cạnh đứng năm sáu vị thái y dẫn đầu là viện chính tụ cùng một chỗ hình như là thương nghị chuyện gì ánh mặt trời bữa trưa khá chối chay nóng bỏng xuyên qua những tán cây rò xuống đất n h ữ n ánh vàng nhỏ đi ti ánh nắng c ũ n chiếu lên khuôn mặt của hoàng thượng chị thấy nét mặt vốn k i ê nghị đạnh đùng thường ngày của hắn tràn đầy vẻ lo lắng càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng không dám tới gần kiều đinh di vô ý thức nắm chặt tay lại cứ thấy kinh ngạc nhìn hắn những người ở chỗ này không ai hiểu rõ biểu ca hơn nàng trong sâu thẳm ánh mắt hắn nàng ta thấy sự lo lắng do dự cảm nhận được điều này trong lòng nàng ta bỗng chốc khẩn trương h ò i hợp trong lòng biểu ca h i d u n g h o a đó quan trọng đến thế hay sao hoàng hậu nhìn thấy đoàn người c ủ a thái hậu vội vàng khẽ nói gì đó với hoàng đế hoàng đế liền xoay người thấy thái hậu thì đi tới đón chào mẫu hậu sao người lại tới đây trong này có trẫm và hoàng hậu là đủ rồi sao lại bắt người tới đây vất vả chứ tiêu kỳ nói nhìn nét mặt thái hậu không khỏi dâng lên mấy phần phòng bị hoàng hậu cũng lập tức nói theo đúng vậy mẫu hậu không cần lo lắng thần thiếp sẽ trông coi ở chỗ này hi dung hoa là người có phú khí nhất định hai mẹ con sẽ bình an sinh đúng vào ngày tết trung thu đoàn viên đứa bé này cũng thật biết chọn thời điểm vào đời đấy ánh mắt thái hậu quyết qua hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu con phải chịu khó vất vả trong giữ ở đây rồi dứt lời nhìn sang hoàng đế làm vua của một nước không chỉ là một phi tần nhỏ nhoi sinh nở hoàng thượng cũng không cần chờ chú này mọi người trong cung đều đang chờ hoàng thượng đấy nghe nói như thế nụ cười trên mặt tiêu kỳ dần dần nhạt xuống nhìn thấy hậu thản nhiên nói mẫu hậu hiêu dùng h ò a đang sống chết sinh con dưỡng cái cho trẫm làm sao trẫm có thể mua vui hưởng lạc vào lúc này chứ nghe được mấy chữ mua vui hưởng lạc nét mặt mấy người ở đó đều không vui riêng thấy hậu vẫn bình thản hoàng đế con nói vậy là có ý gì tiêu kỳ nhìn thấy hậu sự thất vọng trong lòng càng ngày càng tăng không nói thêm gì con nói d ò n g dưới gói t r ầ m ít ỏi lúc trước quý phi sinh con t r ầ m cũng ở bên cạnh quý phi ngày tới đó lòng mài nhảy lên c ầ n tức trong ngực lập tức dâng lên nói là ở bên cạnh chẳng qua là đi một phòng t r i nhà cung rồi sau đó hoàng hậu khuyên bảo lại về sùng minh điện xử lý chính vụ bây giờ nghe hoàng thượng nói như vậy lẽ nào quý phi đã dám đứng ra nói là không phải sao chứ làm vậy thì vừa coi như tự vã vào mặt mình vừa phải nghĩ tới thái độ của hoàng thượng nữa nếu như cứng rắn nuốt c ơ n tức này xuống thì quý phi tức tới đỏ mắt lên rồi thái hậu và kiều đinh di cùng một đám tú nữ mới tiến cung đâu có hiểu ngọn ngành câu chuyện nhưng mấy người kỳ cựu trong cung thì biết rõ có điều d ờ này nghe hoàng thượng nói như vậy ai đã dám nói hoàng thượng nói sai chứ người người ai nấy đều im lặng không lên tiếng nghe hoàng đế lấy quý phi nằm bình phong thấy hậu cũng thật sự không t h nói thêm gì cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà nặng bên này nhẹ bên kia nếu không bà l ạ khó tránh khỏi mang tiếng quá cay nghiệt lúc ấy hoàng hậu mới dịu dàng bước lên một bước vừa cười vừa nói quý phi mùi mụi cũng là người có vũ khí trước đây cũng là người hoàng thượng rất mật yêu thương sủng ái đương nhiên phải ở bên cạnh chứ bây giờ chỗ này có bản cung và hoàng thượng ở đây quý phiền mùi mụi phải chăm sóc mẫu hậu tránh ảnh hưởng sức khỏe mới là chuyện cần thiết hôm nay ta đành nhờ quý phiền mùi mụi chủ trì yến hội ngày khác hoàng thượng và bản cung sẽ tự nhiên ban thưởng quý phi có thể nói không hay sao đương nhiên là không thể nhưng hoàng hậu như thế vừa khuyến khích vừa mai mỉa mà nàng ta vẫn phải cười mỉm i tiếp nhận còn phải bảo vệ thế diện sũng phi của mình cho dù t ứ c đến nghiến vỡ hàm răng cũng phải ngậm huyết nuốt vào chỉ đành nhìn sang hoàng đế giờ phút này tiêu kỳ làm gì có tâm tư quản mấy chuyện đinh tinh đó trong phòng tự cảm đang bất chấp tính mạng nguy hiểm sinh con cho hắn nhưng cho dù sốt ruột cũng phải đuổi người này đi trước hắn nhìn thẳng vào mắt quý vi l ộ ra vì phần nhu hòa vui vẻ nói với nàng ta hôm nay chuyện yến hội đành nhờ nàng vất vả rồi giúp trẫm chăm sóc mẫu hậu mới là việc chính là việc thân thiết phải làm không dám nhận hay chữ vất vả hoàng thượng cứ yên tâm q u ý phi thẳng thắn tiếp nhận trong tình huống hoàng đế và hoàng hậu đều không có mặt thì nàng ta chính là người đứng đầu t r o n g cung nàng tuyệt đối không thể để hoàng t h ư ợ n g thất vọng trong thời điểm này trước tiên phải lấy lại t h ế diện đã mất hết trong lần trước đã tiêu kỳ liền cực gật, gật đầu lại nhìn thấy hậu rồi nói mẫu hậu đi về trước đi thái y cũng nói thời gian sinh con không ngắn còn phải chờ khá lâu nữa mới có thể sinh được đương nhiên thái hậu mất hứng nhìn hoàng đế một cái cuối cùng chậm rãi nói nếu đã như vậy aiza cũng không tốt cô phụ hiếu tâm của hoàng đế nhưng aiza cũng lo lắng hoàng đế liền để linh nhi lưu lại để chăm sóc cho con nếu có chuyện gì thì cũng có người báo tin cho ta biết tiêu kỳ không đi với thái hậu trở về yến tiệc để chọc bà tứ giận lúc này thái hậu để kiều linh nhi ở lại tiêu kỳ cũng không muốn gây thêm căng thẳng khiến thái hậu không vui chỉ hời do dự liền đáp ứng thái hậu mới hài lòng cợt cợt đầu nhìn kiều linh di rồi nói con ở đây chăm sóc c h ú đáo cho hoàng thượng đừng lười biếng phải chú ý nhiều hơn mới được đấy dạ cô cô cứ yên tâm kiều linh di vội vàng quỳ gói cười vâng lời lúc ấy thái hậu mới vịn h t a y quý phi đi về lúc đến c ả đoàn người đến lúc về cũng một đoàn người đi mấy đại bót nói chuyện nghe c á i hiền phi may phi cũng không có cơ hội nói lời nào đến như thế nào thì trở về như thế ấy trước khi đi hiền phi quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu không nghĩ tới là nhìn thấy kiều linh di cười dịu dàng đứng bên cạnh hoàng thượng lập tức cảm thấy giảm hết hứng thú cũng không nhìn nữa mà đi ra ngoài cho dù không có hi dung hoa cũng còn có kiều linh di còn có bao nhiêu cô nu ư xinh đẹp mềm mại mới tiến c u n g nữa bây giờ nàng ta không thể cho phép mình đi n h ầ m một bước điều quan trọng nhất chính là bảo vệ vị trí hiện tại trên tứ phi chỉ có một mình quý phi ai muốn leo lên vị trí tứ phi thì nàng ta sẽ là người ngăn cản đầu tiên h i ệ n phi không yên lòng đi theo sau lưng quý phi nhìn quý phi cẩn thận đợi thấy hậu đi về thọ khen cung trong thọ khen cung vẫn như trước không khí vui mừng hoa lệ nhưng đấy hậu không ở nơi này hiêu dùng hoa lại đang sinh con giờ phút này tết trung thu còn ý nghĩa gì chứ chẳng qua là đổi chỗ để ngồi chờ tin tức cũng không biết hi dung hoa kia có kết quả gì sinh hoàng tử hay là công chúa hiền phi hy vọng nàng ta sinh cái công chúa nếu sinh hoàng trưởng tử địa vị hi dung hoa sẽ thay đổi nhưng sinh công chúa thì khác đằng trước đã có một ngọc trân công chúa cho nên cho dù sinh thêm công chúa cũng không khiến ai chú ý hi dung hoa vốn đã được nhiều sủng ái nếu thêm một hoàng trưởng tử hiền phi khẽ thở dài tiếng thở dài ở trong lòng còn chưa chìm xuống thì đã nghe mai phi bên cạnh đột nhiên hỏi hiền phi tỉ tỉ tỉ nói h i dung hòa sẽ sinh hoàng tử hay là công chúa đây hiền phi lấy lại vé tươi cười khéo léo trước đó nhìn mai phi từ tốn bất kể là hoàng tử hay công chúa đều là có phúc khí mai phi liền cười cũng không hỏi thêm gì nữa trong lòng lại cười nhạo một tiếng quả nhiên là hiền phi mặc kệ lúc nào cũng có thể trấn định thông dòng đầy khoan dung như vậy ánh mắt khúc phi đang đối diện nhìn hai người cũng không nói gì nàng ta đang lắng nghe theo câu chuyện giữa quý phi và thái hậu ngẫu nhiên phụ họa một hai câu tỏ vẻ như thuận nghe lời chấn vẻ như thế khiến mai phi rất chán ghét từ vị trí ngồi của nàng ta nhìn xuống liền thấy tề vinh hoa và đậu phương nghi đang khẽ thì thầm lại thấy mấy cung tần mới tiến cung năm nay cũng đang hà giọng nói chuyện nghĩ tới đây nhìn không được lại nghĩ cùng là người mới tiến cung thấy hậu chỉ cho kiều linh di ở lại di c n g hiên bên cạnh hoàng thượng mấy người các nàng lại chỉ có thể ở thọ khen cung khô càng này chịu đựng lúc đó trong lòng mọi người chỉ sợ đ ề u h ậ n muốn chết kiều linh di mất trong thọ khen cung là cảnh ca múa vui mừng thái bình không khí ngày hội trung thu càng thêm náo nhiệt mà lúc này trong di c n g hiên điều kỳ đang chắp tay sôi lưng đi tới đi lui trong sân phòng sinh bên cạnh thỉnh thoảng lây truyền đến tiếng động nghe được thanh âm này lòng tiêu kỳ để bất an nhưng nếu không nghe thấy gì cũng lại bất an thỉnh thoảng lại túm lấy hoàng hậu hỏi vì sao lại không có động tỉnh hoàng hậu bị hoàng đế quấy rầy cũng t â m phiền ý loạn nhưng ngoài miệng không dám nói trên mặt lại càng không dám thể hiện bất mãn gì chỉ đành hạ giọng khuyên nhủ hoàng thượng thái y nói sinh con không thể nhanh như vậy thì mụi mụi là người có phú khí nhất định sẽ bình an vô sự thôi tiêu kỳ vào từ lúc giữa trưa liên tục chịu đựng đến khi mặt trời ngã về tay trong phòng sinh các chậu đựng nước không ngừng được bưng ra nhìn chậu nước nhờ màu sắc màu hồng hắn hận không thể xông vào trong nhưng hắn không thể hắn không thể để cho người khác tóm được bất cứ nhược điểm nào của tự khẩm chỉ có thể cố gắng âm thầm nhẫn nại kiều linh di bà phen b ố n bận khuyên bảo không chút nào hiệu quả nàng ta nhận thấy mình mà khuyên tiếp nữa không biết chừng sẽ chọc giận biểu ca trong lòng kiều linh di nguyện quốc chỉ có thể tìm lý do khác nàng ta kêu người mang đồ ăn tới nói với hai người đế hậu biểu ca nương nương trước tiên hai người ăn một chút gì đi không ăn gì làm sao có sức để chờ đợi ít nhất cũng còn phải ăn vài miếng chứ xác thực hoàng hậu cảm thấy đói nên cũng đi theo khuyên bảo hoàng đế tiêu kỳ làm gì có tâm trạng ăn gì nhưng nhìn ánh mắt thiết thà của hai người cũng phải gật gật đầu bọn người hầu lại vội vàng thu dọn những thứ rối loạn trong phòng bày thức ăn lên trên bàn k i u đinh di tự mình món cháo đặt trước mặt tiêu kỳ vừa cười vừa nói mọi còn nhớ rõ biểu ca thích ăn cháo hải sản này nên đã kêu ngựa thiện phòng mang tới lúc ấy tiêu kỳ có ăn gì cũng chẳng thấy ngon huống chi hắn thường tới chỗ t ự c ả m dùng bữa giờ khấu vị cũng thay đổi theo ý thích của nàng cho nên không còn hứng thú gì với cháu hải sản hắn ưa thích vị ngọt dịu của rau củ hơn dân đây là tâm ý của biểu muội tiêu kỳ cũng không nói gì b ư n g chén lên dùng tốc độ nhanh chóng hơn h ẳ n ngày thường ăn cho xong rồi không đợi kiều linh di nói gì nữa liền đứng dậy các nàng từ từ ăn đi nói xong cũng p h ớ t tay áo ra cửa lại đi vào trong sân kiều linh di nắm thật chặt cái muỗng trong tay không nghĩ tới bữa ăn đã được hắn giải quyết nhanh chóng như vậy thấy hắn vội vã như thế cả một bàn thức ăn quý hiếm ngon lành chợt hóa thành đắng nghét trong miệng hoàng hậu liếc mắt nhìn vẻ mặt kiều linh di rồi lại cúi đầu từ tốn ăn dù gì cũng phải giữ sức khỏe dựa theo thấy y nói chỉ sợ ngày buổi tối hôm nay sẽ không được ngủ h i ề uyển nghi tuổi còn nhỏ đứa bé này lại muốn sinh sớm chỉ sợ sẽ không dễ dàng chờ đợi không thể tránh khỏi trên bàn chỉ còn lại hai nữ nhân hoàng hậu vẫn giữ vắng vẻ khoan thai đ ạ i khí ngày thường của mình kiều linh di lại tâm loạn như ma cảm xúc khó có thể bình tĩnh trong lòng s ô i trào như lửa nóng thật lâu cũng không thể bình ổn lại được nàng ta cũng không thể quẳng b á t đổ xuống đuổi theo chỉ có thể làm động tác của hoàng hậu quả thật là nhạt như nước ốc kiều tiểu nghi đồ ăn này không hợp khẩu vị của mùi sao nếu là như vậy kêu ngựa thiện phòng đổi món khác đi hoàng hậu ân cần hỏi h à n g kiều linh di kiều linh di nghe vậy mới cúi đầu liền nhìn thấy mình s u ố t thần làm vung v h ả i cháo ra bàn nàng ta định thần nắm chặt cái m u ỗ n g trong tay cười nói với hoàng hậu đa tạ hoàng hậu nương nương thần thiếp nhất thời lo lắng h i ửi nghi nên mới mất lễ nghi mong nương nương thứ tội là người nhà cả cái gì mà thứ tội với không thứ tội mụi ăn mau đi tối nay phải chờ lâu đấy nghe thấy sự quan tâm của hoàng hậu đương nhiên kiều linh di cũng không cho là hoàng hậu đối tốt với nàng ta nhưng cũng lộ ra nét mặt tươi cười nhìn hoàng hậu liền nói h i d u n g hòa thật là có p vũ khí đây là lần đầu tiên mụi thấy biểu ca gấp gáp như thế này nghe ra ý tứ trong lời nói của kiều linh di hoàng hậu cũng tỏ vẻ nghe không hiểu cười mỉm cợt cợt đầu không cần nói hoàng thượng ngài c o bản cung cũng cực thích hiêu dung hoa chờ các mùi ở chung lâu thì cũng sẽ biết hiêu dung hoa thật sự là người có tính tình dễ chịu nàng ta đâu có ngốc cho dù không qua lại nhiều với hiêu dung hoa nhưng cũng thật sự không nhìn ra hiêu dung hoa là người dễ chịu dễ gần người dễ chịu có thể dùng một bóng lưng mà cướp biểu c a đi sao người dễ chịu có thể để đại cung nhân bên cạnh mình trực tiếp đi minh tú cung nói sao Giều lại có thể đọc sống hai năm trong hầu cung này sau, đen chết nàng cũng không tin nổi. Giều lĩnh giêng t r i n mạc vẫn tỏ ra quang quái tuy cười. Don't bay, g i tích là hiyo hòa có thai, nên chưa có c â hỏi qua lại, nhưng bay sau chắc chắn sẽ có c â hỏi. Nhên giều lĩnh g i n g tỏ ra tinh chân h ồ n nhìn, vẻ tuy cưu có hàng hậu sâu hơn môi c h u t cưu gật gật đau. Don't bay. chờ đến khi hi dung hoa sinh con khỏe mạnh thì các mồi sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhiều hơn hoàng thượng con cái hiếm hoi do đó đứa bé này không chỉ hoàng thượng mà bán cung cũng cực kỳ coi trọng do đó mới không cho nàng ấy ra ngoài đi lại nhiều sợ ảnh hưởng sức khỏe hai mẹ con hoàng hậu nương nương có tiếng là hiền lành tốt bụng hi dung hoa mà biết rõ chỉ có thể muôn phần cảm kích nghe ý tứ hoàng hậu sau khi hi dung hoa này sinh con bình an xong chỉ sợ cực kỳ quan cảnh bản cùng thân là hoàng hậu cho dù là với ai cũng đều đối xử giống nhau cả thôi kiều linh di mỉm cười ngọt ngào đặt cái muỗng trong tay xuống thiếp ăn xong rồi xin cáo lui trước nương nương phúc hậu là phúc khí của bọn thần thiếp hoàng hậu phớt phớt t a i cho nàng ta lui ra nhìn theo bóng dáng kiều linh di ra cửa phòng thì trên mặt mới biểu lộ sự mai mỉa không phải là định hỏi thăm h i ê dung hoa từ trong miệng nàng sao vậy lần này nàng ta cũng phải biết thái độ của mình chỉ cần hiêu dung hoa không chịu thua kém có thể sinh một lần sinh hạ hoàng trưởng tử hoàng hậu cũng không keo kiệt vị phần trong hậu cung này nếu sau khi hiêu dung hoa sinh xong mà nhà mẹ đẻ cũng có thể dịch hoa trên gấm thì tốt lắm dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch bên thiên đinh tư cũng phải có động tĩnh gì chứ hoàng hậu tính toán đủ thứ nếu như lúc trước có thể đưa tin ra ngoài hỏi một chút nhưng bây giờ thì không thể cổng hậu cung canh gác nghiêm ngặt tất cả thú vệ binh lính đều là người cuối kiêu long vệ hoàng hậu cũng có cố kỵ của chính mình nghĩ tới đây thở dài một bàn đầy thức ăn cũng ăn không vô nữa mà lúc này trong phòng sinh tự cảm đang cắn răng chịu đau đớn nghe bài đỡ chỉ huy kiêu làm gì thì làm nấy là một sản phụ mới sinh con lần đầu nàng nghe theo lời của các bài đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này trời dần tối đào đến tưởng chừng sốc hông nhưng vẫn phải nghe lời bài đỡ ăn một bát cháo đầy thêm nửa cây bánh gọi là cho có sức sinh con tự cảm biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung nhưng cũng chỉ biết rõ như thế nếu may mắn dễ sinh cổ tử cung mở ra thì sinh con trong vài giờ nhưng nếu không may mắn cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất nhiều nàng không mong tử cung mở nhanh nhưng càng sợ mở chậm cũng may bài đỡ nói bình thường nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt cũng sẽ dễ sinh chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu sẽ phải chịu đau và khó khăn hơn có điều tự cảm cực kỳ phối hợp bảo làm gì thì làm cái đó khiến tất cả mọi người không tốn nhiều công sức thậm chí đến nửa đêm tự cảm còn được d ì đứng lên đi lại trong phòng trong nhà ngoài sân đèn đuốc sáng trưng qua một cánh cửa sổ thì đ ú t sáng không nhìn thấy người nhưng vào buổi tối dưới ánh đèn có mấy bóng người in trên cửa tự cảm chỉ nhìn thân hình liền biết đó là người nào hoàng hậu nương nương đi vào mấy lần nên nàng biết rõ tiêu kỳ luôn canh giữ bên ngoài vốn nhìn không thấy người thì cũng thôi giờ nhìn thấy bóng người trên cửa sổ đang đau gần chết mà tự cảm lại cảm thấy đặc biệt uất ức cả ngày đau đớn cũng không có rớt màu giọt lệ lúc ấy khi nhìn thấy hình ảnh kia lại nhìn không được rớt nước mắt tự cảm vừa khóc thì các b à đỡ sợ hãi vô cùng cho rằng nàng đau không chịu nổi một đám người vây quanh tự cảm người nhét khăn vào miệng người nhét cái khăn vào tai vần thường cũng luôn canh xử bên cạnh lúc ấy cũng không dám nói gì chỉ ở bên cạnh xoa bụng lao mặt cho nàng nàng khác thì bưng nước cho uống nàng đói thì đưa đồ ăn tự cảm không rền r ỉ không la hét sinh con sao quý phi người ta cũng đã sinh cũng có thể bình an khỏe mạnh nhất định nàng cũng có thể dựa vào lòng tin vững chắc này tự cảm nhớ tới một chuyện cười k i ế p trước tuyệt đối không thể khiến nữ nhân khác ngủ với người đàn ông của mình ở nhà mình đánh con của mình quả nhiễm ý tưởng đó bất cứ lúc nào đều có lực lượng đặc biệt khích l i lòng người tự cảm chỉ vừa nghĩ như thế thì tự nhiên trong người có thêm sức mạnh khổng lồ mở rồi mở rồi dùng sức rặn mau dùng sức rặn đi tự cảm chẳng quan tâm gì nữa chỉ biết nghe bà đỡ nói như thế nào nàng liền làm như vậy k ê u dùng sức rặn thì dùng sức bảo thở thì thở vào thời khắc hết ngày mười lăm tháng tám vừa ra ngày mười sáu tháng tám mất hết một ngày vất vả rút cuộc di cùng hiên ngành đón tiếng trẻ con khóc vàng dội chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng hi dung hoa sinh được một tiểu hoàng tử khỏe mạnh bà đỡ vui mừng cười tới không nhìn thấy mắt ôm đứa bé ra ngoài phòng báo tin mừng tiêu kỳ vui mừng cúi đầu nhìn đứa bé được bà đỡ bé trong lòng rồi lập tức hỏi hi dung hoa sao rồi sao lại không nghe thấy tiếng của nàng chứ nụ cười trên mặt bà đỡ cứng đờ nhưng cũng lập tức cười trả lời bẩm hoàng thượng hi dung hoa chủ tử mệt mỏi quá nên đã ngủ rồi nhưng người vẫn ổn mẫu tử đều bình an lúc ấy tiêu kỳ mới thở phào nhẹ nhõm đang định nhấc chân đi vào xem lại bị hoàng hậu kéo trở lại vừa cười vừa nói hoàng thượng người xem tiểu hoàng tử thật đáng yêu này vừa nói xong nàng ta bế đứa bé trong tay bà đỡ cúi người thơm một cái lên má rồi khẽ nói trong phòng còn phải dọn dẹp một chút hoàng thượng chờ một chút nữa rồi hãy vào vẻ mặt tiêu kỳ mang theo chút lúng túng nắm tay che miệng hò nhẹ một tiếng kín đáo gật đầu không để lại dấu vết ánh mắt lại nhìn vào mặt con trai khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lúc ấy cũng không thể nhìn ra là giống ai nhưng mọi người xung quanh đều kêu là đứa bé giống hắn tiêu kỳ thì thật không nhìn ra được có điều lúc mới sinh ngọc trân cũng như vậy chỉ vài ngày sau thì nhìn sẽ hồng hào xinh xắn hơn cho nên tiêu kỳ cũng không hề cảm thấy con mình xấu hay ghét bỏ rất nhiều tiếng nói nhắc đến báo tin mừng cho thái hậu trong phòng sinh mọi người đi tới đi lui bận rộn dọn dẹp đốt hương bà đỡ bên cạnh còn vừa cười vừa nói đ ồ tì đổi đẻ cho bao nhiêu lần thấy h ì chủ tử là người làm người khác bớt lo lắng nhất thời gian sinh dài là do mang thai lần đầu vậy cũng coi như là rất thuận lợi rồi hoàng hậu cười liên tục gật đầu nói với tiêu kỳ hiệu dung hoa chính là người như vậy không thích gây phiền tói cho người nào ngay cả sinh con cũng khiến người khác yên lòng không có kêu la không có hành hạ các thái y không làm bà đỡ tay chân luống cuống cho dù bọn họ ở ngay bên ngoài cũng không nghe bất kỳ tiếng kêu nào của hiệu dung hoa bớt lo lại khiến cho người khác đau lòng qua rèm cửa hoàng hậu lại nhìn cũng nhìn không thấy gì trong phòng có phải hiền dung hoa biết rõ hoàng thượng đang chờ bên ngoài không muốn để cho hắn sốt u ruột cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn không dám kêu la hay không mấy lần nàng vào thăm nàng ta rõ ràng nhìn thấy nàng ta đau đớn tới trắng mặt xanh mài vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng đổi lại là nàng chưa chắc có thể nhịn được như vậy kiều linh di nhìn hoàng hậu bế đứa bé trong tay thấy bóng lưng biểu ca xuất ruột đi tới phòng sinh mơ hồ cảm thấy hình như có thứ gì đó của mình đã mất lúc tiều kỳ đi vào trong phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh người hầu đã dọn sạch sẽ mọi thứ r ắ c voi khử trùng lau chùi phòng sạch sẽ bằng nước thơm lúc ấy đốt hương trầm hương thơm tỏ ra dần dần át hết mùi máu tiều kỳ ngồi bên mép giường trên trán tự cảm buộc đ a y ấm mồ hôi dính bế t ó c hai bên gò má mặc dù sắc mạc đỏ ẩ n g nhưng rõ ràng nhìn ra được vẻ mệt mỏi lúc quý phi sinh con hắn không ở bên cạnh thứ nhất là quý phi tất nhiên không muốn để hắn thấy bộ dạng của mình như vậy thứ hai lúc đó hắn không nguyện ý đi xem dù sau khi đó quý phi và đứa bé trong bụng kia mang tính chất chính trị quá nhiều thật sự là không có bao nhiêu tình cảm cho dù hắn không có ý định đ ể đứa bé nằm quân bài chính trị nhưng quý phi và tào quốc công lại có ý tứ này vì lý do đó mà chỉ cần nghĩ tới đứa bé kia tiêu kỳ khó tránh khỏi liền có vài phần trù trừ không thể quá xa cũng không thể quá gần xa người làm cha như hắn lại có vẻ lạnh lùng bài tình nhưng gần quá lại khó tránh khỏi bị người lợi dụng đối với đứa nhỏ mà lại có quá nhiều suy tính như vậy quả thật làm người ta rất mệt mỏi nhưng tự cảm vài đứa bé này thì khác hẳn là đứa con hắn toàn tâm toàn ý mong chờ được sinh ra không có ý đồ chính trị không có quân thần mưu tính đối với hắn đứa bé này chính là con hắn cầm lấy khăn tiêu kỳ rón rén là mồ hôi trên trán tự cảm nhìn nàng ngủ say sưa thì biết nàng thật sự rất mệt nếu không dựa vào sự ghen t u ô n giấm chua của nàng biết rõ mình đang chờ bên ngoài chỉ cần có thể chịu đựng được thì cũng nhất định phải nhìn mình một cái rồi mới bằng lòng ngủ nghĩ tới đó tiêu kỳ liền không n h ì n được c ô n g c ô n g k h o e môi kiều linh di đứng bên ngoài bên ngoài màn cửa là hoàng hậu nương nương đang chọc cười tiểu hoàng tử trong rèm cửa biểu ca đang lấy khăn lao cái trán hiu dung hoa nhìn vẻ hắn rón rén cẩn thận nét hồng hào trên mặt kiều linh di từng chút từng chút bị bốc xuống bên kia hoàng hậu liếc mắt nhìn sang chỗ kiều linh di trong lòng thở v à o nhẹ nhõm ánh mắt lại nhìn vào tiểu hoàng tử đang bế trên tay ngắm thần hình nhỏ bé nằm im trong tay mình như vậy trong lòng đi mềm mại nếu đứa bé này là do nàng sinh thì tốt biết mấy nàng nằm mơ cũng muốn tự mình có thể sinh ra một đứa bé cho dù là công chúa cũng không sao đáng tiếc ông trời không chịu ban phúc khí này cho nàng nàng có thiện cảm với hi dung hoa cho nên cũng rất thích đứa bé này liên tục ở d i cùng hiên cả một ngày trời đương nhiên hoàng hậu phải mệt mỏi nhưng giờ phút đó ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay nàng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào giao đứa bé cho bà vú hoàng hậu liền từ từ đi qua nhìn kiều linh di hồn bay vách lạc rồi nói kiều tiểu nghi đi về trước đi chờ một ngày cũng mệt mỏi rồi sớm đi nghỉ ngơi mới được kiều linh di vô ý thức nhìn theo bóng lưng của biểu ca đang định cất l ờ i từ giã với hắn thì lại nghe hoàng hậu nói đừng quấy nhiễu hoàng thượng giờ này trong lòng hoàng thượng đang lo lắng cho hiêu dung hoa chúng ta đừng làm phiền hoàng thượng nữa mùi và bán cung cùng đi thôi kiều linh di còn có thể nói cái gì chứ hoàng hậu nghiêm trang phân phó đám người bà vú phải chăm sóc tiểu hoàng tử thật tốt vẻ mặt hết sức nghiêm túc tiểu hoàng tử khỏe mạnh thì tất cả các n g ư ờ i đều tốt người nhà các ngươi cũng đều thật tốt nếu tiểu hoàng tử có sơ suất gì đừng trách bản cùng cảnh cáo trước không kể là các ngươi mà kể cả cha mẹ ông bà họ hàng nhà các ngươi đều không thể sống nhớ kỵ chứ hai bà vú bị g ò sợ mặt trắng bệt vòi vàng quỳ xuống khấu đầu l u n miệng nói đồ t i n h ấ t định tận tâm tận lực hoàng hậu lại cẩn thận dàn dò vân thường trong di cụm hiên cũng không có quản sự cô cô quản lý sát sao người là người hầu thân cận nhất của hi dung hoa về để tâm nhiều hơn buổi tối chuẩn bị chó nóng sẵn cứ đặt trên bếp lò cho nóng hi dung hoa tỉnh dậy tất nhiên sẽ đói không được lười biếng đấy dạ nô tì tạ ơn nương nương chỉ điểm vân thường nghe hoàng hậu nói trong lòng cũng nhẹ ra một hơi chỉ sợ hoàng hậu nương nương thấy chủ tử bọn họ sinh hoàng tử thì mất vui hoàng hậu phân p h ố hết rồi mới dẫn theo kiều linh di cùng đi ra ngoài ra khỏi di cùm hiên hoàng hậu nhìn kiều linh di một cái bước lên nhuyễn kiệu từ trên cao nhìn xuống nàng ta k h o á miệng cong cong bản cung đã sớm biết sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau ở trong cung này kiều tiểu n h i nói có đúng hay không kiều linh di không biết rõ hoàng hậu nói vậy là có ý gì nhưng bây giờ mặc dù nàng ta là cháu gái thái hậu nhưng vị phần quá thấp chỉ biết cùng kính thi lễ một cái tần thiếp c u n g tiễn hoàng hậu nương nương cũng không chịu trả lời câu nói của hoàng hậu nàng ta biết cho dù có nói cái gì đều là tự mình là mất mặt hoàng hậu nhìn kiều đinh di rồi mới r a người nâng kiệu rời khỏi trăng tròn nhô lên cao ánh sáng bạc trải khắp nơi kiều l i n h di khép lại vạt áo choàng chị cảm thấy đ ê m t h u thật lạnh lẽo như thể cái lạnh từ trong lòng thấm ra ngoài ngay cả lòng bàn chân cũng thấy lạnh chủ tử thư họa cẩn thận nhìn chủ tử một cái n h ẹ nhẹ đi theo sơ lưng nàng ta khẽ khuyên nhủ chủ tử mới tiến cung không b ô i lâu lại vừa đúng dịp hiêu dung hoa mang thai rút cuộc là do hoàng thượng ít coi nói dòng nên mới để cho hiêu dung hoa được hoàng thượng coi trọng nói gì thì nói cũng là dính vinh quang của đại hoàng tử bây giờ cuối cùng cũng sinh rồi sau này chủ tử sẽ có cơ hội nhiều hơn kiều linh d u y nghe vậy nghiêng đầu nhìn thư họa thư họa không nhìn thấy hình ảnh biểu ca cầm khăn lao mồ hôi cho hi dung hoa không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn hi dung hoa cho nên mới có thể chắc chắn khuyên nàng ta như vậy nhưng nàng ta nhìn thấy mặc dù nàng ta đã đánh giá cao vị trí của hi dung hoa trong lòng biểu ca nhưng kết quả so với suy nghĩ thì còn làm cho nàng giật mình hơn nhiều nửa đêm gió lạnh thổi qua gò má một mình trên con đường vắng lặng trong cung giây phút ấy nàng ta cảm thấy t r ờ i trọi tịch m ị t trong đầu quẩn quanh hình ảnh biểu ca cầm khăn hơi cúi đầu chỉ thấy một bên mặt muốn xù đuổi hình ảnh đó đi nhưng nàng cố đuổi thì càng rõ ràng lúc nhỏ nàng ta thường tiến cung khi đó trong cung có khá nhiều hoàng tử cô mẫu cả ngày bắt biểu ca cố gắng đọc sách nhất định phải là người giỏi nhất trong đám hoàng tử nếu một ngày tiên đế kiểm tra bài mà không trả lời được thì sau khi trở về sẽ phải chịu phạt khi đó nàng ta đã cảm thấy hắn thật đáng thương lúc nào cũng len lén đi nhìn hắn mang đồ ăn ngon cho hắn còn nói tốt cho hắn trước mặt cô mẫu dần dần hắn đối với nàng cũng khác trước bình thường hắn rất ít cười nhưng sau đó khi gặp nàng đ ề u cong khoé môi lên về sau trẻ con trong cung càng ngày càng ít nụ cười trên mặt biểu ca cũng càng ngày càng ít cô mẫu càng ngày càng nghiêm khắc dần dần nàng ta cũng biết những t h i đoạn âm hiểm trong cung biết rõ lòng người khó dò biến cố lớn nhất chính là trước khi lâm chung tiền đế bắt cô mẫu đi cầu phúc s á n trước k i u xa tới t r i dương nàng ta biết rõ k i u xa ngăn cản con đường lên ngôi vị của biểu ca tiền đế cấp mở đường cho biểu ca nàng ta cũng biết rõ chỉ cần cô mẫu vẫn còn là thái hậu nàng ta có thể trở về nàng ta vẫn luôn suy nghĩ bọn họ coi như thanh mai trúc mã hắn đối với nàng cũng khác cho dù qua vài năm trở về cũng sẽ không thay đổi nhưng nàng cũng không nghĩ ra lại xuất hiện một khi dung hoa chặn ngang như vậy không chỉ cướp đi vinh sủng của quý phi sủng cũng cướp đi biểu ca lúc bước chân vào tố vân điện kiều đinh di bất xác nhìn lướt ra ngoài trên con đường thật dài chỉ có ánh đèn cung đình tỏ ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng gió lướt qua rồi chẳng mấy chốc lại trở về l ã n g thinh bóng đêm như vậy giống như hậu cung vắng lặng hàng năm từng chút từng chút đập vào lòng nàng lẽ nào p h ậ n mệnh của nàng sẽ như những nữ nhân trong cung kia hay sao chứ so vì tuổi nàng cũng chỉ nhỏ hơn hiên dung hoa một tuổi thật sự lại chiếm không được bao nhiêu ưu thế hiền dùng hòa mới mười ba tiếng cung còn nhóm tú nữ mới tiến g cung các nàng tất cả đều mới cập kê hoàng hậu lại nghĩ tới ánh mắt hoàng hậu nhìn tiểu hoàng tử kiều linh di một đêm không thể ngủ ngon được lúc tự cảm tỉnh lại trong phòng im ắng cốc phòng đốt một chiếc đèn cung đình bên ngoài chụp một chiếc lồng tỏ ánh sáng mờ ảo không hề chói mắt nàng xoay người định ngồi dậy bụng đói rồi lục b ụ t trong phòng cũng không có ai gác người đi đâu hết rồi chứ tự cảm vừa mới nghĩ như vậy định nhẩm người ngồi dậy thì có giọng nói vọng tới nàng tỉnh rồi sao tự cảm nghe được âm thanh này giật mình nhất thời kinh ngạc n g h e người cảm xúc bỗng chốc ô về sao vậy có chỗ nào không thoải mái hay sao tự cảm chỉ cảm thấy trước mắt nhón một cái gương mặt tiêu kỳ liền xuất hiện trước mặt nàng hoàng hoàng thượng sao người vẫn còn ở đây chứ quả thật từ cảm bị d ọ a ngay người hai mắt chăm chú nhìn tiêu kỳ tưởng mình là hoa mắt theo quan niệm bấy giờ phòng sinh bị coi là chỗ s u ố i quẩy hoàng đế có thân phận tôn quý như vậy làm sao có thể ngủ trong này chứ tại sao ta không thể ở trong này tiêu kỳ sờ sờ t r á n tự cảm quả nhiên như thấy y nói không sao hết có đói hay không ta kêu người mang thức ăn vào cho nàng nói xong liền cất giọng gọi người hầu hạ tự cảm còn đang n g ẩ n người mấy người vân thường đái tay chân l ê n h lẹ bưng đồ ăn đi lên tiêu kỳ sai người trực tiếp đặt cái bàn ở trên giường thấy tự cảm vẫn còn s ữ n sờ l ì n ó i thẳng nàng mới sinh con không cần phải tới lui làm gì cho mệt ngồi chỗ này ăn đi nàng cũng không cần lo lắng v ì gì cả tự cảm không phải nói chuyện lo lắng mà không nghĩ tới tiêu kỳ lại dám tùy tuện như vậy có thể để nàng trực tiếp ngồi trên giường ăn cơm sao lại có hành động kinh hãi như vậy chứ trong bụng đó muốn chết tư cảm ăn liền hai chén cháo ăn một cái trứng luộc lại ăn thêm mấy miếng bánh tráng miệng ăn uống nòi đủ rồi mới hài lòng để v â n thường đưa người tới thu dọn sạch sẽ chờ đến khi mọi người đều đi xuống hết thì mới kéo tay áo của tiêu kỳ rồi hỏi tại sao hoàng thượng lại ở chỗ này không hợp v u i c ũ đâu từ khi nào nàng là người giữ quy c ủ như vậy chứ đúng là tự cảm không phản bác được hình như trước mặt hắn nàng chẳng bao giờ giữ quy c ủ thì phải nhưng bị hắn hỏi thẳng như thế trên mặt vẫn thèn thùng trợn mắt l ư m hắn một cái không phải t i ế p sợ người khó xử sao chứ nếu không phải lo lắng thấy hậu trách mắng nàng mới không lắm miệng như vậy nàng không cần phải lo lắng đâu tiêu kỳ không nói thêm chuyện này nữa ngược lại đ ổ i chủ đề nhìn tự cảm bây giờ nàng cảm thấy thế nào có đau chỗ nào hay không nếu không thoải mái ở đâu thì cũng không cần phải chịu đựng s i n h xong thì hết đau rồi giờ thiếp cho đi một phòng trong phòng cũng không sao tự cảm cực kỳ thoải mái thấy vẻ mặt của tiêu kỳ tự cảm nhìn không được khẽ cười nàng biết rõ hắn lo lắng nàng liền kéo tay của hắn thiếp thật không sao mà lúc sinh con thì đau nhưng bây giờ thì hết rồi hoàng thượng đừng quá lo lắng tiêu kỳ liền thở dài đúng là vô tâm vô tính sau khi quý phi sinh con xong mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhát khéo chuyện bản thân sinh con đau đớn vất vả như thế nào sau tới lượt nàng thì lại nói khỏe mạnh không đau chứ hắn là sợ hắn lo lắng đi thiếp đang ở cử người không thể mãi ở trong này hoàng thượng trở về sùng minh điện đi thôi từ cảm hơi do dự một chút rồi nói mặc dù thiếp biết rõ người lo lắng cho thiếp nhưng q u y n cũ vẫn phải giữ đừng để người khác nắm được điểm yếu không ai dám b ắ t tiêu kỳ nhưng nhất định sẽ nói nàng mê hoặc chủ bình thường thì cũng không sao nhưng dù sao đang ở tình huống đặc thù như vậy tự cảm không muốn trêu chọc mấy đầy thần nhàn hạ ở trên triều không có chuyện gì cũng tìm cớ tố cáo nàng và người nhà tiêu kỳ không có nghĩ tới tự cảm sợ cái này chỉ cho rằng nàng nghĩ mình nằm cử trong thời gian suối quẩy nhớ tới dù sao t r o n g cung này còn có thái hậu lòng mài n h í lại gật gật đầu rồi nói hôm nay ta thấy nàng vẫn chưa tỉnh nghĩ có về sùng minh điện cũng không yên lòng thôi thì ở đây chơi nàng tỉnh lại ngày mai buổi tối ta sẽ không ở lại nếu ba ngày có rảnh thì sẽ tới thăm nàng đỡ phải nàng khó xử ở c ử trong tháng cũng lo lắng sợ bị người t r o n g cung bắt lấy sai lầm tự cảm liền cười gật đầu liên tục dù sao từ chỗ người tới đây cũng gần đi vài bước là liền tới rồi tiêu kỳ nhìn vẻ mặt tự cảm mệt mỏi liền biết mặc dù nàng nói không sao nhưng kỳ thật vẫn cố gắng nói chuyện với mình bèn đỡ nàng nằm xuống nàng ngủ thêm một chút nữa đi đừng tốn sức nói chuyện nữa sau này khỏe lại rồi nói tiếp không có gì phải vội vàng giống như thiếp ư nới nhảm lắm vậy tự cảm b i ể u môi nói hết sức bất mãn giờ nào rồi người cũng ngủ một lát đi tiêu kỳ cười cười không phải là nói nhảm sao bình thường chỉ một mình nàng cũng có thể nói đặc biệt náo nhiệt về sau thêm con trai chỉ sợ cày náo nhiệt hơn rồi cuối giờ dần rồi ta không ngủ đâu nằm xuống liền phải dậy rồi mất công lắm nàng ngủ đi nàng ngủ rồi ta sẽ rời khỏi tự cảm nghe hắn nói như vậy lại không muốn ngủ vừa nhìn canh giờ điền thở dài nắm tay hắn không chịu thả tiêu kỳ thấy vẻ mặt lưu luyến của nàng bất đ á c h ỉ lắc lắc đầu hạ triều ta sẽ tới thăm nàng lúc đó tự cảm mới hoang hoang hỉ hỉ nhắm mắt lại chợt nghĩ tới mọi chuyện hoàng thượng đã nghĩ đặt tên cho con là gì chưa tiêu kỳ gật gật đầu lại thấy nàng nhắm mắt lại mới nói tiêu dục thánh được hay không dục ánh nắng ánh sáng thánh là thánh ý tự cảm liền mở tròn mắt nhìn tiêu kỳ được thì được rồi nhưng là có phải quá quý trọng rồi hay không trong lòng mơ hồ bất an bàn tay nắm tay tiêu kỳ cũng căng thẳng c ò n của trẫm chính là lòng tử tên gì cũng đều xứng cả lúc ấy tiêu kỳ cũng hơi mất hứng nhìn tự cảm có ai làm mẹ như nàng hay không ghét bỏ tên đẹp của con mình chứ từ cảm ngẫm lại cũng đúng chính mình n g h n k u ấ t thì thôi lẽ nào con trai mình phải tiếp tục c h u u t ức hay sao chứ vừa nghĩ như vậy liền vui vẻ hoàng thượng cảm thấy tốt thì được rồi tiếp điều nghe người cả tiêu kỳ nghe từ cảm nói như thế cũng cao hứng nàng mau ngủ đi ta cũng phải đi rồi bên ngoài q u ả n trường an đã cất tiếng gọi từ cảm nghe lời gật gật đầu quả thật hơi mệt mỏi trước khi ngủ còn nghĩ tới hai chữ dục thánh k h o á miệng ngậm cười đi ngủ ngày tết trung thu tốt lành như thế mà toàn bộ phi tần trong cung được nghẹn khuất ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng lộ diện trước mặt hoàng thượng ai biết hiệu dung hoa sinh kỳ còn có vài ngày cũng rất biết chọn ngày phát động ngay đêm trung thu hoàng đế ở di cung hiên canh sử một ngày các nàng mất bao tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y đồ trang sức tất cả đều uổng phí thời gian và tâm tư mười sáu tháng tám toàn hậu cung người người đều biết rõ hi dung hoa sinh một vị hoàng tử thật là quá tốt số bất kể như thế nào người trung cung cũng phải tới chúc mừng ngày hôm sau Di c ụ m hiên đón người tới nầm nợ nợp tất cả đều là tới chúc mừng ban đầu tự cảm còn chịu gặp người sau đó thật sự là không có sức lực liền sai vân thường ngăn đón bên ngoài ngay cả con trai cũng không dám cho người khác gặp ở chung phòng với mình hai mẹ con mỗi người một giường đứa bé mới sinh mặt mũi còn nhăn nhăn tự cảm biết chỉ mấy ngày nữa là xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy khá xấu ngắm c o n ngọt ngào ngủ một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng nàng trong phượng hoàng cung lúc này hoàng hậu đang nghĩ muốn góp lời tấn vị cho tự cảm bây giờ nàng ta chỉ là tứ phẩm dung hoa nếu thằng một cấp l ê n tiệp dư thì cũng quá thiệt thòi dù sao cũng sinh đại hoàng tử là quý tần cũng không được vinh quang sủng ái lắm trong lòng hoàng hậu l à muốn tấn vị cho tự cảm đến phi vị nhưng chảy bốn cắp thì quá không h ợ p quy củ cho nên vị trí chiêu nghi là thoại đáng nhất nhưng trong cung đã có một lý chiêu nghi cũng không thể lại ban thêm một chiêu nghi nữa vị trí đứng đầu của cửu tần cũng chỉ có thể có một cái hơn nữa cũng không thể vô d u y ê n vô cớ g á n g vì phần lý chiêu nghi xuống nếu lúc này người nhà hi dung hoa có thể lập công trạng thì là tốt rồi vụ thu hoạch của thiên đinh tư cũng nên nhập kho năm nay k h ô n g biết thu được bao nhiêu thuế nông nếu như có thể đạt được một con số đẹp hoàng hậu nghĩ chỉ cần mình đẩy một cái cũng có thể nhắc tới chuyện phi vị chuyện thăng phi tần không thể sốt ruột cứ đ ể thêm vài ngày cũng được ít nhất phải đợi đến khi thuế nông năm nay nhập kho thiên đinh tư có số lượng rõ ràng thì mình mới t ì nói chuyện không ai biết rõ những suy nghĩ này của hoàng hậu lúc ấy tự cảm cũng nghĩ đến chuyện vị phần nàng và hoàng hậu không hẹn mà cùng ý tưởng dựa theo suy nghĩ của nàng năm nay thuý nông sẽ thu được rất khá dù sao phần lớn thiên tinh tư đều là ruộng tốt không người trồng r ọ t sản xuất nông nghiệp trên đất hoang và ruộng tốt có kết quả c h ê n lệch khá lớn cho nên chuyện vị phần không thể sốt ruột đợi nàng ra tháng tới lúc đó bên thiên tinh tư nhất định có kết quả nếu năm nay thuế nông thui được nhiều thì vị phần của nàng có thể nhắc tới giờ đã có con từ c ả m cảm thấy coi trọng chuông vị phần dù sao nàng địa vị quá thấp có thể làm cho con trai phải chịu thiệt thòi không dám nghĩ nhiều ít nhất vị phần đứng đầu cửa tần là có thể được đi đến lúc đó mình là chiêu nghi có phong hào Đi chiêu nghi đó liền thấp hơn một chút năm đó nàng bị nàng ta một cước đến y lăng hiên cuối cùng có thể thay nguyên chủ x ã nhận rồi đứng đầu c ử tần chính là lên tới ba cấp tự cằm ngẫm lại đều cảm thấy hơi không quá thực tế cũng không biết có thể thuận lợi hay không hi dung hoa sinh đại hoàng tử trong hậu cung bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn nàng được tấn phong ai nấy đều đón xem nàng sẽ đ ư ợ thăng cấp tới vị trí nào dù sao sinh đại hoàng tử thấp nhất cũng phải là quý tần nếu hoàng thượng phá lệ khai ân đứng đầu c ử tần cũng không phải là không thể cho nên mấy ngày này ánh mắt mọi người nhìn lý chiêu nghi thêm chút e dè gần đây lý chiêu nghi cũng bực mình trừ tỉnh an thì cửa cung cũng không ra một bước mặc dù vậy trong lòng nàng ta cũng hơi lo sợ vị trí đứng đầu cửu tần nàng ta cũng làm nhiều năm nay lẽ ra cũng nên thăng vị nhưng hai năm nay trừ ở chỗ hiên dung hoa rất ít người được gặp hoàng thượng do đó vị phần của nàng ta cứ mãi đứng yên một chỗ không thấy được mặt hoàng đế thì ngay cả cơ hội nói chuyện năn g nỉ cũng không có làm sao mà tấn vị huống chi còn có chuyện chiếc nhẫn kia nữa chứ nghĩ tới đây lý d i ê u nghi khó tránh khỏi thấp thỏm nóng n ả y h i dung hoa sinh hoàng tử hoàng đế tấn phong vị phần của nàng có khi nào vì mình là người đứng đầu cửu tần g mà thăng vị cho mình để cho h i dung hoa có cơ hội tăng vọt vị phần hay không nếu có hai người đứng đầu cửu tần thì dùng h ò a có p h o n g hào chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất hay sao chứ nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn mình dạo này khiến lý chiêu nghi càng thêm bực mình tự cảm cũng không biết lý chiêu nghi buồn rầu nàng cứ bình thản tĩnh tâm ở cử trên triều đình vụ thu hoạch thế đã có kết quả ban đầu địa phương các nơi đã bàn giao sổ sách về hộ bộ có vụ án nợ thuế nông lần trước do ngụy cát lão đỉnh chỉ điều tra làm lay động quang trường giang nam làm thí dụ cho nên lần này thu hoạch thuế nông cực kỳ thuận lợi sổ sách các nơi bày cho bộ hộ ào ạt như hoa tuyết và lúc đó hộ bộ kiểm kê tổng số thuế nông thu từ các nơi mà thiên đình tư cũng bắt đầu tổng hợp kết quả thuế thu được từ sáu quận từ năm ngoái thiên đình tư bắt đầu chuyển nhân khẩu nhập quận không cho phép b ộ lại hộ b ộ nhúng tay vào chuyện của tuyệt hộ quận do đó chuyện tuyệt hộ quận bên ngoài không biết rõ ràng chỉ biết là thanh niên trai tráng c i nước liên tục không ngừng gia nhập tuyệt hộ quận lúc này mọi người cũng chỉ có thể t r ầ n to mắt nhìn thiên đinh tư muốn nhìn xem vụ thu hoạch năm nay thiên đinh tư có thể g i a o ra cái gì trong hậu cung hoàng đế mãi không nhắc tới chuyện thân vị cho hi dung hoa đại hoàng tử đã sinh bình an nói như thế nào cũng phải có tin tức nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức ai nấy đều suy đoán hoàng thượng đang chờ kết quả thu thuế nông từ thiên đinh tư lần này tiệc tắm ba ngày cũng chỉ làm đơn giản thôi đợi đến tiệc đầy tháng sẽ hạ chiếu tấn phong vị cho nàng nàng thấy có được hay không tiêu kỳ giơ tay chậm nhẹ vào khuôn mặt con trai mềm mại tới n ổ i hắn cũng không dám dùng sức mạnh nhẹ nhàng thu tay lại hỏi tự cảm thiếp đ ề u nghe người hoàng thượng cứ xem xử lý là được rồi dù sao tiêu kỳ sẽ không để nàng thiệt thòi không tổ chức lớn tiệc tắm ba ngày cũng tốt còn còn nhỏ nên tích lũy chút ít phút khí không cần quá khoe khoang thiếp cảm thấy như vậy cũng rất tốt tiêu kỳ còn lo lắng tờ cảm không đồng ý dù sao tổ chức tiệc tắm ba ngày cũng là thể diện của nàng nghe nàng nói như vậy trong lòng nhẹ một hơi lại nói thêm một câu nữa t à i đang đợi kết quả thuế nong bên thiên đinh tư địa vị của nàng sẽ chờ kết quả này cố gắng nhìn thêm một thời gian nữa thôi tiệc tắm ba ngày của đại hoàng tử tổ chức cực kỳ đơn giản nhưng dù sao đây cũng là vị hoàng tử đầu tiên của vương triều đại vực không có biết bao nhiêu ánh mắt trong và ngoài cung đang nhìn thấy tình hình như thế không khỏi lầm lòng người nổi lên nghi hoặc rốt cuộc trong lòng hoàng thượng nghĩ như thế nào đối với vị hoàng tử này chứ nếu yêu thích thì sao việc tắm ba ngày lại không tổ chức rầm rộ không nghe tin tức mẹ đẻ được s ắ t phong tấn vị nếu nói không thích cũng không có chứng c ứ rõ ràng dù sao trên triều đình cha con tô xa vẫn tỏ ra bình thường không biết bao nhiêu người đang oán thầm trong lòng đều đang chờ hành động tiếp theo của hoàng đế vì sẽ liên quan tới tiền đồ của vị đại hoàng tử này t i ệ c tắm ba ngày bình thản trôi qua vì vậy ánh mắt mọi người lại tập trung vào tiệc đầy tháng bây giờ tự cảm đều chỉ tập trung trên người con trai trong lúc ấy cũng không nghĩ ra việc vì t i ệ c tắm ba ngày bình dân đó mà trên triều đình lại có nhiều liên tưởng tới như vậy ở cử là m ộ t chuyện rất bất trắc chỉ và cực kỳ buồn chán phải nói lần này tự cảm sinh nở đặc biệt thuận lợi dù sao không xuất hiện tình huống gì nguy cấp tính mạng cũng chỉ vì tôi quá nhỏ nên thời gian sinh nở kéo dài hơn bình thường chính vì vậy sức khỏe cũng bị tổn thương ít nhiều cần phải điều dưỡng thật tốt cho nên ở cử trở thành m ộ t chuyện vô cùng trọng yếu sau khi tự cảm tịnh dưỡng nửa tháng thì kỳ thật đã cảm giác mình đã khôi phục lại sức khỏe ngày xưa nhưng so với nàng tiêu kỳ càng khẩn trương hơn không cho phép cái này không cho phép cái kia mỗi ngày đều đến kiểm tra cắt cao bên ngoài một đám nữ nhân đang chăm chăm nhìn thèm thuồng vào hành động của tiêu kỳ tự cảm tự nhiên biết rõ bây giờ nàng đang lâm vào tình thế hết sức khó xử tiêu kỳ không thể luôn ở di cùng hiên qua đêm đây là quy củ cho nên thời gian ngắn ngủi này cũng quả nhiên khiến nhiều người cực kỳ trông đợi chỉ nghe nói là thái hậu tuyên tiêu kỳ vào thọ khen cung không chỉ một lần làm như vậy là vì cái gì trong lòng tự cảm cũng hiểu rất rõ nhưng tiêu kỳ lại không phải là một đồ vật có thể buộc chặt vào người cho nên trong chuyện này cho dù là trong lòng tự cảm cực kỳ không vui cũng không có cách nào ngăn cản tình yêu không phải dựa vào xiềng xích để gắn bó nếu quả thật phải làm tới một bước đó thì cũng không phải là tình yêu rồi tự cảm không biết tình cảm giữa mình và tiêu kỳ có thể được gọi là tình yêu hay không nhưng nàng biết rõ tình cảm của bọn họ là thật lòng cho nên dưới tình huống như thế tự cảm cảm thấy nếu như mình không làm chút gì đó mà cố làm ra vẻ thanh cao tự ý thấy hậu làm gì thì làm thì cũng quá thiệt t h ô i rồi nhưng đang ở cử thì nàng có thể làm cái gì chứ không thể làm khó người khác thì tự cảm tự hành hạ mình ngày hôm nay khẩu vị không tốt ngày mai trong người không thoải mái ngày kia nhàm chán buồn bực tóm lại là thay đổi đa dạng r ằ n g co kịch liệt cùng thái hậu và các nữ nhân đang hâm he như hối sinh mồi bây giờ tiêu kỳ sợ nhất là cái gì chính là theo lời t h á i y nói nếu chăm sóc nghỉ ngơi không tốt tự cảm có thể sẽ sinh bệnh không tị nói ra cho nên hoàn toàn không nghĩ tới tự cảm lăn lộn như thế là ghen mà chỉ cho rằng sau khi sinh con sức khỏe nàng không tốt vì để cho tự cẩm dưỡng tốt thân thể lại sợ người khác không dám ép buộc để m ặ t nàng tùy hứng vì vậy tiêu kỳ không thể không mỗi ngày tới một chuyến phải tận mắt thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời thấy y mới an tâm vì vậy hai con đường của hai người vốn hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược hai ý tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau vậy mà lại không ngờ xuất hiện kết quả ngoài ý muốn khiến cả hai người đều rất hài lòng tự cảm cho rằng mỗi ngày tiêu kỳ đều đến di c ù hiên báo cáo làm cho nàng hãnh diện b ả vệ uy danh đệ nhất sũng phi của mình vui mừng vỗ tay tiêu kỳ cho rằng tự cảm tự h ứ n như thế nhìn nàng mỗi ngày dưới sự giám sát của hắn ngoan ngoạn uống thuốc dưỡng sức cuối cùng là k ô n g ổ n công hắn mỗi ngày vất vả nhìn chằm chằm vui mừng tung hoa có con là một đề tài vĩnh hằng mới trở thành mẫu thân tự cảm cũng đang không ngừng nếm i trải cảm giác hạnh phúc học làm mẹ mỗi ngày lần đầu tiên con trai túm tay nàng cũng cực kỳ vui vẻ kéo tay tiêu kỳ kể đi kể lại vài chục lần lần đầu tiên con trai cười với nàng tự cảm cảm thấy kiếp này không có bất cứ người đàn ông nào có thể làm cho nàng mê mẩn yêu thương đến như vậy mỗi lần nhìn hành động đầu tiên của con trai tự cảm đều cảm thấy cực kỳ mới lạ kinh ngạc và mừng rỡ sinh mệnh bé nhỏ đó đã trở thành tồn tại thân thiết nhất không thể nào dứt bỏ giữa nàng và tiêu kỳ tự cảm vừa thức dậy thì nhìn thấy tiêu kỳ đang vén rèm đi vào vội vàng nói không phải đã nói không cho người vào đây sao trên người thiếp vẫn còn mùi không dễ ngửi ở cử hai mươi mấy ngày người không được tắm rửa nàng cảm giác ngay cả mình cũng không thể ngửi được mùi của mình nữa là tiêu kỳ nhìn tự cảm một cái công nhận mặt mũi không có gì xinh đẹp hết trên mặt tròn vo đầu tóc hơi rối buộc túm sao gái tuy thần s ắ c đã hồng hào mềm mại hơn nhưng cũng vẫn tiều tụy hơn nữa nhiều ngày không tắm rửa như thế trong phòng lại không được mở cửa sổ để thông gió hương vị quả thật là không dễ chịu chút nào nhưng hắn lại không cảm thấy ghét bỏ khó n g ử a chút nào nàng sinh con cho hắn cho nên mới phải chịu khổ nằm trong này không t h ấ y động đậy không được tắm rửa không thể c h ả y đầu nghĩ tới đây cảm thấy nàng chịu như vậy thật sự là rất đáng thương ra tháng tắm rửa thì được rồi không phải là rất khó ngửi ta không chơi nàng là được nàng nhìn tay như vậy làm cái gì chứ tiêu kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong thay xiêm y、e. sau khi đi ra nhìn thoáng qua con trai đang nằm ngủ say sưa rồi mới nhìn tự cảm cũng không có gì tự cảm h ơ i ngượng ù n g rồi nói thiếp biết rõ hoàng thượng không chay thiếp chỉ là cảm thấy không thích để hoàng thượng thấy bộ dáng c ủ a thiếp thế này thôi nữ nhân đều thích tô điểm nhan sắc của mình thật đẹp vì người mình yêu để bọn họ nhìn thấy mình tươi đẹp rực rỡ nhất cho nên bây giờ nàng hoàn toàn hiểu được vì sao lúc quý vị ở cử không muốn gặp tiêu kỳ n h â n nàng không n g ố c như vậy dù sao cũng phải để cho nam nhân biết rõ mình sinh con không dễ dàng chút nào ở cử cũng lại không dễ chịu biết rõ không dễ dàng mới có thể quý trọng cho nên tiêu kỳ nói như vậy khiến tự cảm vẫn rất cảm động cũng không thật sự không cho hắn đi vào nghe tự cảm nói tiêu kỳ giơ tay dí lên trán g nàng cả ngày lẫn đêm cũng không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì lúc nào mang thai cũng có xinh đẹp hơn bây giờ đâu không phải ngày nào ta cũng gặp sao nghe hắn nói như vậy tự cảm cảm thấy xúc động không thể tả mà những lời hắn nói cũng rất có lý kỳ thật phát cái bụng to tướng son phấn cũng phải dùng cẩn thận chắc chắn nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì tiêu kỳ dựa vào đầu giường ngồi xuống tự cảm điền cầm tay hắn k h u ấ miệng kín đáo cười khẽ hôm nay hoàng hậu nương nương tới nàng ấy nói đã kiến nghị chuyện tấn phong cho thiếp nghe nói thấy hậu nương, nương đã bác bỏ chuyện này nàng không cần lo lắng ta sẽ xử lý tiêu kỳ nhíu mài đừng có nghĩ mấy chuyện đinh tinh này nữa thấy y nói nàng cần phải tịnh dưỡng thật tốt thiếu cũng chỉ thuận mỹ nói thôi giờ thiếp chỉ cần nuôi con giữ gìn sức khỏe của mình tốt là đủ rồi nàng yêu cầu không cao hơn nữa vì tấn bị trong hậu cung cũng không phải là chuyện dễ dàng ngoại trừ việc phù hợp với quy tắc thì còn quan hệ rất lớn tới việc điều hành quản lý lục cung đợt tú nữ đầu tiên thật sự để chiếm đại tiện nghi sau khi hoàng đế đăng cơ nhóm cung nhân đầu tiên tiến cung chiếm hết t h i ề n thời địa lợi cho nên vị phần đều tương đối cao nhưng theo thời gian thêm nhiều người vào cung thì việc tấn phong khó khăn hơn nhiều vị phần cũng chỉ có như vậy số nhiều thịt ít Chỉ nhiên là không dễ dàng chút nào cả ừ nay ra tháng cũng còn vài ngày chuyện này cũng mau có kết quả thôi đừng quá lo lắng thiếp thật sự không lo lắng mà tự cảm cực kỳ nghiêm túc nói ánh mắt tiêu kỳ nhìn tự cảm càng thêm dịu dàng h ắ n là nàng sợ mình bị áp lực cho nên mới nói như vậy thật sự là ngay cả vị phần cũng không chịu tranh khẳng định là sợ hắn và thái hậu v ề chuyện này mà không vui tiêu kỳ cảm thấy chuyện như vậy thì ánh mắt nhìn tự cảm lại càng nhu hòa ngay cả tiền đồ cũng không cần luôn luôn vì hắn mà suy nghĩ như vậy cũng chỉ có đồ ngốc trước mắt này mới có thể như vậy tự cảm nhìn ánh mắt tiêu kỳ càng ngày càng dịu dàng không khỏi trong lòng vui sướng hài lòng kỳ thật chỉ cần tiêu kỳ đứng bên mình mặc dù vị phần thấp cũng có chút đáng tiếc nhưng giao dịch này vẫn là rất khó lời kiếp này làm gì có chuyện nào cũng thuận lợi theo mình chứ nếu như nhất định phải chọn cái này thà rằng nàng không cần vị phần chỉ cần hắn bên cạnh đã đủ rồi ừ không cần lo lắng tiêu kỳ cũng hết sức nghiêm túc hứa hẹn ngay cả vị phần cũng không thể dựa theo tâm ý ban cho nàng vậy thì làm hoàng đế như mình cũng thật đáng tiếc nàng vì chính mình nghĩ như vậy hắn càng không thể u y khuất nàng được nghe tiêu kỳ nói tự cảm thở v à o nhẹ nhõm chỉ cần hắn đừng x ô n đột chính diện với thái hậu thì tốt rồi nhìn tự cảm mỉm cười ngọt ngào tiêu kỳ cũng thở v à o nhẹ nhõm quả nhiên nàng cực kỳ tín nhiệm mình nói cái gì cũng đều tin cả hai người hoàn toàn không cùng một suy nghĩ nhưng thần xuôi quỷ khiến đều cảm thấy hết sức vui vẻ mấy ngày này địa phương các nơi đã lục tục thượng báo bộ lại hồ bộ cũng đã tính ra cơ bản thuế tổng thu được năm nay trên triều đình thượng thư h ồ bộ ngẩng đầu ứng ngật trình tấu chương năm nay thu thập từ thuế gấp đôi năm ngoái thượng thư h ồ bộ thật sự l à thở phào nhẹ nhõm cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên ông ta đã đạt được một kết quả hết sức hài lòng sau khi họ bộ trình tố chương lên tố chương cuối thiên đinh tư cũng lần lượt được trình tới sau khi tiêu kỳ mở tố chương ra xem nhìn con số tổng kết không khỏi sự hết hồn liền nhìn tô hưng vũ rồi hỏi tô ấy khanh có phải số lượng trên tố chương này tính sai rồi hay không mọi người thấy vẻ mặt hoàng đế bí hiểm nhìn không ra ý tứ vì vậy tức thời di chuyển trận địa ánh mắt mọi người đều rơi lên người tô hưng vũ gợi bẩm hoàng thượng từng câu từng chữ v h i thần trình tấu đều là sự thật không dám một chữ nói bừa tô hưng vũ trầm giọng trả lời t i ê u kỳ vừa liếc nhìn tấu chương nhớ tới lời lúc trước tự cảm nói k h ó i miệng liền không nhìn được nở nụ cười rực rỡ hắn sắp phát tài rồi sau khi t i ê u k h ổ quận gặp phải thiên tai thì mới không có người tới ở chứ bản thân đất đai chỗ này là vùng đồng bằng phi nhiêu do vị trí gần với vùng chiến loạn nên mới trở thành vườn không nhà trống hiện nay hoàng đế vương triều đại vực thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn tạo áp lực lại có hiền thần phụ tá sau khi chuyển khẩu thành công thì mở rộng quy mô dân cư khích lệ nhà nông khai hoang ruộng đất một lọt chính sách được thi hành điều động một số lượng nông dân rất lớn đến canh tác sản xuất huống chi tại thời điểm này có thể được ruộng đất của chính mình là ước mơ thời tiết của bao nhiêu dân chúng tuyệt đại đa số dân chúng của vương triều đại vật đều làm việc cho tá điền bán sức lao động cho thế gia quý tộc có nhiều ruộng đất để kiếm chút lương thực mưu cầu sinh tồn còn bây giờ chỉ cần người cần cù chăm chỉ làm việc đều có thể có được ruộng đất của chính mình đất đai của người ở tuyệt hộ quận còn có thể được quan phủ bảo vệ đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất kích động sự nhiệt tình của dân chúng tô hưng vũ làm quan m ộ t phương tạo p h ú c cho dân chúng trung thành với quân vương chỉ tuân lệnh trên không cất xén kiếm lời riêng có một vị đại tướng như thế trấn xử cũng là nguyên nhân khiến cho các chính sách ban hành được áp dụng thuận lợi ở tuyệt hộ quận một mẫu đất ruộng một năm hai vụ thu hoạch trên cơ bản chỉ có thể khiến dân chúng no bụng nhưng có chính sách thủ đoạn mạnh mẽ áp dụng cứng rắn có mục tiêu rõ rệt nên tốc độ khây khẩn ruộng đất hoang nhanh chóng tốc độ trồng trọt lương thực cũng nâng cao hơn nữa nhập xa tùy tục còn hình thành hình thức lấy hộ dân làm đơn vị tạo thành nhóm dân chúng tự phát kết hợp nhau thành một lực lượng nhỏ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau một thành mười mười thành trăm trăm thành ngàn ngàn thành vạn vạn thành triệu triệu triệu dân mà tụ h ợ p lại thì sẽ thành lực lượng cực kỳ to lớn cho nên lần này khi thuế nông báo lên ngay cả vị quan p h ụ mẫu cần kiểm l i ê m chính như tô hưng vũ cũng cho là mình bị hoa mắt có lẽ phải thẩm tra ba bốn lượt mới chính thức dám trình tấu chương tới thuế nông thu được từ sáu quận của tuyệt họ quận chiếm một năm tư thuế nông của cả nước đại vực thu được còn số này cũng chỉ là năm đầu tiên sau khi sáu quận m ớ i rộng khai hoang phát triển sản xuất thu về mới chỉ là năm đầu tiên ý nghĩa này chính là đại biểu cho thuế nông của năm sau ba năm sau sau khi phục hồi khai hoang đất đai trồng trọt sản xuất lương thực sẽ càng ngày càng cao trên triều đình tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người tô hưng vũ lúc trước không ai muốn tiếp nhận tuyệt hộ quận bây giờ lại hóa thành gà đẻ trứng vàng trong mắt bao nhiêu người nhất là thượng thư hộ bộ ánh mắt tỏa sáng gương mặt chờ mong hận không thể lập tức đem tuyệt hộ quận vào trong phạm vi quản lý của mình đến khi tô hưng vũ đưa ra ký h ước đại ký trước đây thượng thư hộ bộ cam nín trên văn khế v i ế t rõ ràng tuyệt hộ quận chưa lấy của hộ bộ một đồng tiền lại còn bị hộ bộ nhiều lần ngăn trở gây khó do đó thu thập từ thuế nông của sáu quận tuyệt hộ quận này trở thành tài sản riêng của hoàng đế bệ hạ tất cả thu nhập không có chút quan hệ nào với hộ bộ tiền thu từ sáu quận toàn bộ xu nhập g n vào kho riêng của bệ hạ bộ lại nhìn mà thèm thuồng lục quận có bao nhiêu vị trí quan viên thì phải cần từng ấy nhân lực dựa theo sự thống kê âm thầm của lại bộ cho dù là có khóa cử nhân mới gia nhập thì cũng phải càng thêm một số lượng lớn quan viên mới đủ để đắp hết các vị trí còn trống bây giờ tô hưng vũ đã đưa hết các thụ hạ của mình vào các vị trí m á u chốt một người làm thay ba người cho nên bộ lại cảm thấy bọn họ đề ra yêu cầu này vẫn là rất hợp lý thường thư bộ lại vừa mở miệng liền bị tô hưng vũ không có chút do dự mà cự tuyệt nói thẳng thiên t i n h tư bây giờ không thiếu người người lừa quỷ r a i chứ thượng thư bộ lại bị tức tới râu ria đều dựng ngược nhưng tô hưng vũ chính là không đồng ý người ta bảo không thiếu người đám lão giàu của bộ lại đó một người tính như mười người giờ dám mở miệng đòi nhét người vào tô hưng vũ có thể dự liệu được sự vô liêm sĩ của bọn họ cho nên thà chết đắc tội thượng thư bộ lại cũng kiên quyết không chấp thuận lúc trước không cho người giờ có xin vào cũng không thèm kiêu ngạo như vậy đấy tranh chấp trên triều đình tự cảm cũng không biết chỉ biết rõ sau khi tiêu kỳ hạ triều trở về đuổi hết người ra ngoài thừa dịp con trai ngủ ngoan ngoãn say sưa ôm nàng thật lâu không nói gì trong giây phút đó sự thần giao cách cảm giữa hai người trở nên đạt tới đầu hoàn mỹ tự cảm liền nghĩ đến thu thập từ thuế của thiên đinh tư trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời đợi đến khi nghe tiêu kỳ nói mức thu nhập từ thuế nông tự cảm hơi nhíu mài kỳ thật nàng không phải rất hài lòng ở thời điểm này so sánh giữa triều minh và triều thanh trong năm vạn lịch triều minh thu nhập được từ thuế ước chân ba trăm vạn lượng hơn hai n g h n vạn tấn lương thực tới năm ung chính triều thanh thuế đất thu hơn ba vạn hai nghìn lượng thuế muối và thuế quan hơn năm trăm vạn lượng đó là chưa thống kê tổng kết thu nhập từ thuế nông tất nhiên số lượng không phải ít chỉ cần so như vậy là có thể nhìn ra được sự khác biệt bên trong này trên cơ bản vương t r i ề đại vực vẫn lấy thuế nông là nguồn thu chủ yếu mục tiêu của quốc gia cũng chỉ nhằm vào tăng loại thuế này thấy rõ nguồn lực kia vẫn còn quá ít sĩ nông công thương lấy thương làm chủ thời nay không coi trọng thuế thương không thấy được cơ hội làm ăn và nguồn thu khổng lồ từ loại thuế này tư cảm không muốn cùng trực tiếp mặc đối mặt xung đột với thế gia quý tộc dù sao với lực lượng của một nhà tô gia hoàn toàn không cách nào chống lại do đó tự cảm cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác ra tay nghĩ tới đây liền nhìn tiêu kỳ rồi nói kỳ thật thiếp cảm thấy có biện pháp khác nâng cao c ò n nhiều thu nhập từ thuế tiêu kỳ nghe tự cảm nói liền nhìn nàng nàng lại có chủ ý hay gì sao ý kiến hay thì chưa dám khẳng định thiếp cảm thấy nếu bộ hộ và bộ lại đều có ý đồ với tiệc hộ quận không thể để cho bọn họ chiếm tiện nghi vô ích như vậy tự cảm mỉm cười rồi nói nàng không hiểu lắm tình hình cụ thể và thuế nông của thời đại này cũng không thể tùy ý nói lung tung nhưng chuyện của tuyệt hộ quận kia nàng vẫn có thể đề xuất và ý kiến tiêu kỳ nhìn tự cảm châu châu mài nàng như vậy là bởi vì trên triều đình bộ lại hộ bộ tranh chấp lợi ích với tuyệt hộ quận làm cho nàng mất hứng hay là muốn giúp mình há giận đây lúc trước nói sao chứ thu nhập từ tuyệt hội quận đều sung vào kho cá nhân của hoàng đế giờ lại dám có chủ ý đó thấy rõ mấy kẻ này quả nhiên là cái cảm giác được lão bà của mình thấy mình gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ sao lại s ẵ n khoái như vậy chứ c ò n mắt chớp chớp tiêu kỳ để nhìn tự cảm nói một chút xem tự cảm cũng không biết trong bụng tiêu kỳ đang nghĩ gì chị cảm thấy mấy kẻ này khinh thường người quá đáng bắt nạt cha nàng một mình tác chiến bắt nạt bên cạnh tiêu kỳ ít người nàng vốn là nữ nhân lòng dạy hẹp hòi thích mang thù đấy thiếp nghĩ như vậy người xem kỳ t h ậ t bên trong tiệc hội quận còn thiếu rất nhiều thứ chắc chắn phải nhập từ bên ngoài vào trầu cài nông cụ hàng giống rau củ vải vóc củi gạo dầu muối tương giấm gạo trà tất cả những đồ dùng cuộc sống hàng ngày đều cần dùng tới những thứ này rất khang hiếm trong tuyệt k h ổ quận chuyện này của cha nàng cũng đã nghĩ cách để giải quyết dù sao từ việc chuyển khẩu người nhập khẩu sẽ càng ngày càng nhiều nhu cầu tiêu dùng thiết yếu càng ngày càng lớn vấn đề này cũng là đại sự sự tình quan hệ t i ế n môi sinh của dân chúng đừng xem chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi rất nhỏ nhưng từng cái từng cái cộng lại đủ để trở thành đại sự cho nên đây là cơ hội kiếm tiền rất tốt hai mắt tự cảm đều sáng bừng tiêu kỳ nhìn tự cảm hồi lâu bỗng chốc liền hiểu được lập tức đòi mắt cũng sáng bừng đúng vậy trong tuyệt hộ quận cần quá nhiều thứ nhưng bây giờ tuyệt hộ quận là do mình quản lý tất cả thương hộ ngoại lai không được phép thì bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xâm nhập tuyệt hộ quận nếu lén đ ú c buôn bán kinh doanh một khi bắt được sẽ theo pháp luật mà xử lý làm vậy là để tránh cho quá nhiều người tràn vào tuyệt k h ổ quận tôn hưng vũ nỗ lực kiên trì đề ra quy tắc này để khống chế số lượng người nhập vào hơn nữa nói thật cũng là phòng bị mấy quý tộc thấy xa kia âm thầm gây rối trong bóng tối không thể không thi hành cưỡng chế quản chế nhưng bây giờ nội quy ở đó đã ban ra không chỉ những người không liên quan không thể tì tuyển xuất nhập tuyệt hộ quận mà ngay cả thường hộ người bán hàng rong cũng không thể tự ý ra vào bọn họ chỉ có thể ngồi xem núi vàng mà không ai dám phá cửa xông vào con người trong núi vàng đó không được phép cũng không được tự ý ra ngoài nhu cầu khổng lồ đồng nghĩa với cơ hội làm ăn khổng lồ mà tất cả những viện này đều nằm trong sự khống chế của tiêu kỳ cho phép ai tiến vào tuyệt hộ quận buôn bán buôn bán hàng hóa gì giá hàng bao nhiêu một thị trường khổng lồ như thế là lợi ích mà bất cứ kẻ nào cũng đều không thể cự tuyệt mà ở chỗ này ai có thể tiến vào thu nộp bao nhiêu thuế toàn bộ phải nhìn tâm tình của hoàng đế bệ hạ tiêu kỳ cực kỳ thông minh t ư cảm còn chưa nói thêm cái gì chỉ mới nói sơ sơ như thế hắn liền lập tức hiểu được không chỉ hiểu được người ta còn suy một ra ba không chỉ tăng cường hạn chế số lượng thương hộ tiến vào hơn nữa còn căn cứ lãnh thổ phân loại từng nhóm thương hộ chia ra từng loại thuế tất cả thương hộ tiến vào tuyệt hộ quận chỉ được thời gian dài nhất là một năm một năm sau nhất định phải đến nhà môn trình báo và đăng ký lại nếu không cũng sẽ bị cưỡng chế mà đuổi ra ngoài tất cả thương phẩm thương hộ đều được đưa vào tuyệt hộ quận căn cứ chủng loại khác nhau phạm vi khác nhau mà ban hành quy tắc quản lý chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi tự cảm xem các quy tắc cho tiêu kỳ định chế ra trong nháy mắt liền trầm m ặ t người này so với nàng thì quá trí tuệ quá hắc ám tất cả những thương hộ được hắn cho phép vào bên trong buôn bán phát tài không chỉ có những thương nhân xuất thân bình dân mà còn có thế gia quý tộc có mâu thuẫn bao đời với họ nữa chỉ bằng một lời nhắc nhở n h ỏ nhỏ của mình mà hắn chính đáng bước lên đài cao nhìn thấy gia và bình dân tranh đấu không mệt mỏi lần đầu tiên tự cảm phát hiện tự kỳ hấp thụ kiến thức quá nhanh chóng hơn nữa người ta còn có thể nhập r a tùy tục suy luận diễn giải ra càng nhiều quy tắc sử dụng có lợi cho mình riêng điểm này thì người xuyên việt như nàng Quả nhiên là đuổi không kịp thối đòn của vị hoàng đế vốn là chính trị gia trời sinh này bái phục mệnh lệnh của t i ê u kỳ vừa ban xuống tô hưng vũ lập tức cho thi hành nghe nói trong mầu đêm tô phủ liền bị thương hộ vây quanh cơ hội làm ăn khổng lồ chất chứa tiềm năng khổng lồ người muốn phát tài đương nhiên phải nghĩ có được cơ hội tiến vào tuyệt hộ quận mà người có thể cho bọn họ cơ hội này chỉ có người t r ư ở n g quản cao nhất thiên đinh tư tô hưng vũ bởi vì kết quả của thiên đinh tư tô gia nước lên thì thuyền nên con gái tô gia lại sinh hoàng trưởng tử trong ngoài nóng hỏi như vậy hoàng đế xuất phong hy dung hoa thành hy phi sau khi ý chỉ bàn xuống trên triều đình không ai dám phản đối hiện tại không ít người muốn tạo d ự n quan hệ tốt với tô xa muốn kiếm tiền trong tuyệt hộ quận người phản đối còn nhà người ta t h ă n vị phần người không muốn kiếm tiền sao chứ trong hậu cung hoàng hậu là người đầu tiên c ư p lời tấn vị hy dung hoa lên vị phi quý phi và thái hậu đương nhiên phản đối nhưng quý phi còn bận tâm nhà mình muốn nhúng tài vào chuyện làm ăn của tuyệt hộ quận do đó cũng chỉ thể hiện không đồng ý chứ không có kiên trì dù sao cũng không thể đối nghịch với người nhà mình được có điều trong lòng nàng ta cũng buồn bực không vui rất không vui thái hậu đương nhiên là người phản đối kịch liệt nhất nhưng không biết tư kỳ nói gì đó với thái hậu mà ngày hôm sau thái hậu đều bày tỏ đồng ý việc này y Đến đ â c ò n đường thăng cấp của tự cảm không còn chướng ngại trôi chảy làm cho nàng nghĩ là mình đang nằm mơ nàng vẫn cho rằng dựa vào sức chiến đấu h à n g hái của thái hậu sự tình tuyệt đ ố i sẽ không dễ dàng thông qua như vậy nhưng thực tế lại quá thuận lợi n g à y lúc tự cảm còn đang nghi hoặc thì ngay sau đó biết được tin tiêu kỳ điều lệnh kiều gia rời khỏi t r ừ dương vậy thì còn có cái gì không hiểu nữa chứ tiêu kỳ lấy điều kiện để cho kiều gia rời khỏi t r ừ dương để đội lấy việc tự cảm thăng cấp t i ệ c đầy tháng của đại hoàng tử được cử hành cực kỳ long trọng hôm đó tự cảm mặc trang phục phi vị n ó i bật giữa đoàn người là người sinh ra hoàng trưởng tử lần đầu tiên nàng ngồi ở vị trí có khoảng cách gần tiêu kỳ nhất chỗ nàng ngồi cũng chỉ cách hoàng hậu một người Từ b a n đ ầ u t i ế n c g n g sơ phong t i ể u nghi, đ ầ y v i n h quang, đ ế n k h i b ị quý phi và li yung h i h ã m h ạ i g i á n c h ứ c n h ậ p y lang h i ê n l ạ i t ừ y lang h i ê n m ộ t đ ư ờ n g t r a o đ ả o c ẩ n t h ậ n t ừ n g bước, tới vị trí bây giờ, t ớ cảm n g ồ i ở chỗ đó, ngang đ ầ u nhìn t h ẳ n g v à o đ á m ngư ờ i n h ó m n h á o ồn ào trong đại đ i ệ n k h ô n g k h ỏ i cảm thấy, tim đap d ồ n d a p cũng l à lần đầu t i ê n cảm n h ậ n đ ư ợ c s ự h ấ p d ẫ n n ó n g h ổ i của vị trí này. t i ê u d ụ c t h á n h được bế ra đầy điện đi một v ò n g sau đó lại bị hoàng đế mang đi tiền triều khoe khoang mình cuối cùng có con trai đợi đến khi con trai được ôm về đã mệt mỏi ngủ say hoàng hậu cố ý ăn bài đồng cô cô tự mình bế đại hoàng tử đi nghỉ trong tẩm điện của phường hoàng cung có đồng cô cô tự mình chăm sóc trong lòng tự cảm cũng thở vào nhẹ nhõm ngày hôm đó quý phi cũng không dẫn ngọc trân công chúa tới tham dự yến tiệc ngồi bên cạnh nàng ta là mai p i lúc đó mai p i đang cười không ngớt nhìn tự cảm khẽ nói hôm nay thật sự là ngày lành tiểu hoàng tử sinh ra rất sống hoàng thượng hiền muội muội quả nhiên là người có vũ khí ngồi phía dưới là các phi tần phía dưới nữa chính là các mãnh phụ phu nhân trong đoàn người đông đúc đó tự cảm biết rõ mẫu thân của nguyên chủ cũng có mặt nhưng trong trường hợp này nàng không thể mất lễ nghi cho nên mặc dù biết bà có mặt ở nơi này nhưng cũng không thể quay đầu đi tìm tránh phạm vi quy củ bị người c h ê cười nghe được lời mai phi nói tự cảm nghiêng người sang cười cười với nàng ta đối với mai phi tự cảm vẫn luôn giữ thái độ xa cách mỗi lần nàng gặp chuyện nàng ta đều có mặt còn nữa người này chưa bao giờ để lại yếu điểm cho đối phương bắt được như t h ấ y mọi chuyện xảy ra đều không có liên quan gì với nàng nhưng mỗi lần đều có bóng dáng của mai phi điều này làm cho tự cảm cực kỳ cảnh sát cả kiếp này lẫn kiếp trước đều không xảy ra nhiều chuyện tình cờ như vậy cho dù không tìm được bất cứ nhược điểm nào của nàng ta thì cũng làm cho tự cảm vô ý thức cách xa nàng mai phi tỵ tỵ quá khen rồi người có thể đi vào hậu cung này đương nhiên đều là người có p vũ khí tự cảm cười ngọt ngào t ỏ vẻ ngốc nghếch bởi vì mấy ngày ở cử bị tiêu kỳ giám sát chặt chẽ nên mặt mũi hồng hào tròn rỉnh lúc ấy cười ngọt ngào giống y như một cái bánh bao nóng hổi mới ra lò mai phi nhìn tự cảm cười vô tư như vậy nụ cười trên mặt cũng cứng đờ hi phi này thật sự là vận khí quá tốt theo lý thuyết lần này tấn phong cũng không cần tới vị phi dù sinh đại hoàng tử có cao lắm cũng là vị trí cửu tần nhưng người ta mạnh tốt đúng lúc nhà người ta lập công lớn hỗ trợ t h ô i nhập thuế nông từ thiên tinh tư báo lên trên ngay cả thái hậu cũng không phản đối đám người ít ỏi các nàng có bản lĩnh gì mà chống đợi chứ đừng nói chi là còn có hoàng hậu nương nương bảo vệ nữa t i ế n c ù n g hơn sáu năm mai phi vốn không tin kiếp này sẽ có người có vận khí tốt như thế nàng ta vẫn luôn cho rằng tất cả người có vận khí tốt đều là đã chuẩn bị đầy đủ thì mới có kết quả tốt nhưng trên người hi phi nàng ta chỉ cảm thấy vận khí từng bước từng bước đi đến vị trí hiện nay không thấy nàng ta có xung đột lớn gì với các tần g phi khác đa số thời gian đều trốn trong di cùng hiên lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch đứng trong đám đông không có gì nổi bật thật sự là không biết rõ may mắn đến từ nơi nào không chỉ lọt vào mắt xanh hoàng thượng lại còn có thể một lần hành động sinh hạ hoàng trưởng tử lúc đó nhìn hi phi đần độn ngu ngốc tươi cười m a i phi chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét trong hậu cung này mỗi người đều hao tổn tâm cơ muốn để hoàng thượng liếc nhìn mình nhưng lại không ai có thể vượt qua được một người không làm gì hết là hi phi có lúc nàng ta cũng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lẽ nào hoàng thượng lại vừa ý sự ngốc nghếch của nàng ta sao chứ hi phi sinh hoàng trưởng tử có công đương nhiên tô gia cũng được ban thưởng quan chức của cha con tô gia tạm thời không thấy động hoàng đế liền lấy kim ngân nóng hổi trong kho của mình bàn thưởng bàn tròng bạc trắng rất hào phóng trong hậu cung tự cảm chạm tay có thể bỏng ngoài cung tô gia vinh q u a n rạng rỡ đóng cửa nhà lại người một nhà tô gia công khai mở một cuộc họp gia đình nhánh tô gia này q u á thật q u á hiếm người tôi lão gia chỉ sinh một nam một nữ con trai cũng chỉ sinh một nam một nữ thế cho nên cuộc họp gia đình chỉ có vợ chồng tôi lão gia và vợ chồng con trai thật là ít ỏi nương nương sinh đại hoàng tử nhà chúng ta về đóng chặt môn hộ kiểm soát hành vi không thấy kiêu ngạo làm việc bừa bãi gây phiền tói cho nương nương gây rắc rối cho đại hoàng tử được tô hưng vũ hồi nhẹ một tiếng làm người chủ trì nghe cha dặn vợ chồng tôi thịnh dương vội vàng đứng dậy đồng thanh cung kính v â n lời rồi lại ngồi xuống tô h â n vũ hài lòng gật gật đầu lúc đó nghe vợ mình nói ta dự định kéo ốm từ chối tiếp khách dòng chính bên kia liên tục gửi thiệp mời tới nếu cứ tránh né mãi thì sợ chúng ta bị mang tiếng cai nghiệt hẹp hòi giờ ta còn bệnh c ò n dâu phải chăm sóc lấy lý do này để đóng cửa từ chối miễn tiếp khách thì cũng chính đáng nói đến dòng chính t ô triển thị cũng n h ớ m à y trước đó mấy ngày con dâu đi dự tiệc gặp phu nhân dòng chính trên tiệc rượu bà ta thân mật thấm thiết kéo tay con nói chuyện trước mặt mọi người con cũng không tiện từ chối giờ chắc hạn chế đi các yến tiệc thôi da mặt dòng chính quá dày t ô triển thị tỏ ý mình không ứng phó được dạo này bên kêu long vệ con cũng g ặ p không ít người tới bắt chuyện may mắn con lại thống lĩnh kêu long vệ nên mấy người kia cũng biết chừng mực không dám cưỡng cầu nhưng về lâu dài cũng không thể từ chối người ta mãi được danh tiếng sẽ chịu ảnh hưởng kẻ địch không biết xấu hổ lấy danh tiếng ra nói chuyện tôi đại thiếu xa tỏ ý mong trợ giúp nghe mọi người ồn ào lên tiếng tôi lão a cũng bày ra bản thân không hề yên ổn là người đứng đầu thiên đinh tư gần đây nha môn bị người tới phiền về nhà cũng không thể thoát ông ta cũng bày tỏ cực kỳ b ồ n bực đối thủ khai chiến vòng quay bốn phía phải có kế hoạch chiến lược để ứng phó một người độc lập khó c h ố n g cũng cần hết sức ủng hộ lời vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm m ặ t ngọn lửa lan quá nhanh quả thật là khó khống chế kể từ hôm nay c a o ốm chữa bệnh đóng cửa tóm lại không cần lộ diện lại được rồi tô hưng vũ cuối cùng lên tiếng tổng kết sau đó nhìn về phía con trai còn phải chú ý hơn ở kiều long vệ đừng để người ta tóm được điểm yếu sai lầm nào cả vậy cha thì sao tôi thịnh dương hỏi phù thân của mình ta định đi kiểm tra sáu quận trong tuyệt hộ quận thăm dò thực địa nắm rõ tình hình cụ thể của từng địa phương vừa vạn nhân cơ hội né tránh những con r ù i ở kinh đô này tôi hưng vũ thở một hơi nhẹ nhõm mọi người t ừ xác định cân nhắc cảm thấy làm vậy cũng được do đó cũng đưa ra kết luận tình huống trước mắt của tô gia từ cảm có thể đón được vài phần nhưng nhận được tin tức cho ca ca đôi đến vẫn giật mình không nghĩ tới bây giờ tô gia bị người ta chú ý nhiều như vậy nhưng may mắn tôi lão gia là người khôn ngoan có tính toán kỹ lưỡng đề ra sách lược ứng đối tuy có tính chất phòng thủ nhưng lại là phương thức thích hợp nhất vào lúc này mấy ngày hi phi ở cử đúng là hoàng thượng đang bận rộn chính vụ không rảnh đặt chân vào hậu cung đợi đến người ta ra tháng thì hoàng thượng mới có thời gian tiến hậu cung vì vậy trước bao nhiêu ánh mắt trong mong mấy tháng trong chớp mắt hoàng đế lại bị hi phi mới ra tháng trước đi rồi sức chiến đấu của hi phi cường đại như thế khiến cả hậu cung còn lại đều nhóm nào u ám bị cấm dục đã lâu tự cẩm vừa ra tháng liền bị tiêu kỳ bắt lấy không tha nói đến chuyện giường chiếu lúc không nghĩ tới thì cũng cứ bình thản trôi qua nhưng một khi chạm tới thì giống như nước tràn đê vỡ khí t h ấ y hùng mãnh cũng làm khó hắn đối với một thân thịt béo như nàng còn có thể xuống tay được tự cảm cảm thấy đây là hắn cực kỳ ưu ái hai ngày nay tự cảm trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng ngay cả con trai cũng không còn sức để quan tâm chăm sóc thật vất vả tối qua nghiêm khắc c ư tuyệt yêu cầu vô lại của tiêu kỳ buổi sáng hôm nay mới có sức quan tâm tới con trai đứa bé vừa đầy tháng thật sự mỗi ngày mỗi khác tròn vo trắng hồng mềm mại gương mặt thì giống nàng nhưng đôi mắt lại cực kỳ giống tiêu kỳ đen lay láy